Tô trường đình tiến lên bãi kiến, nhạc mẫu đại nhân. Hảo, hảo. Hai người đem Mạc Phu Nhân đón vào phòng khách, Mạc Phu Nhân hỏi, Tô trường đình nói trải qua, nguyên là hai người cầu thập nhất nương cùng túc trọng hoa, làm này cầu Hoàng thượng tha Mạc Phu Nhân vừa chết, Hoàng thượng đáp ứng, rồi. Nương, trên đời này lại không có Mạc Phu Nhân, về sau ngươi chỉ là ta nương. Mạc Tam Tiểu Thư cười khóc dòng nói, Tô trường đình ở bên nói, nhạc mẫu. Ít ngày nữa ta cùng niệm như sẽ hồi giang hoài, chúng ta vì nhạc mẫu an bài một cái tân thân phận, ta từ nhỏ chính là cô nhi, hiện giờ là tìm được thân sinh mẫu thân, mang mẫu thân ở giang hoài định cư, nhạc mẫu nghĩ như thế nào? Nương, về sau chúng ta người một nhà ở bên nhau, không bao giờ tách ra. Mặc Tam Tiểu Thư cười, Mặc Phu Nhân rơi lệ, liền nói, Hảo, Hảo, chúng ta người một nhà, không bao giờ tách ra. tô trưởng đình lập tức liêu bảo quỳ xuống dập đầu sửa miệng nương thiếu ra ngài chạy chậm một chút ngài tiểu tâm bên ngoài truyền đến bà vũ cùng nha hoàng tiếng kinh hô tô trưởng đình hai ba bước đi ra ngoài sách tiến vào một cái tiểu thị đôn nương đây là ta cùng niệm như nhi tử nương nương tiểu thị đôn cười ha hả giương tay triều mạc tam tiểu thư dôi đi mặc phu nhân cười nói hảo nước mắt lại không biết khi nào lại hạ xuống lại qua mấy ngày thánh chỉ hạ mạc gia bùi gia dương gia nhân tham dự tam hoàng tử mưu nghịch một án cấp đoạt quan tước bất luận nam nữ già trẻ giống nhau xung quân biên cương mạc tam tiểu thư chung làm không được tuyệt tình làm người lặng lẽ tặng một ngàn lượng ngân phiếu cấp mạc lao gia hạ nhân khi trở về cùng tô trường đình nói mạc lao gia kêu to nói không cần bạc làm lao gia cùng thái thái nghị cách cứu hắn trở về không cứu chính là bất hiếu tô trường đình vây vây tay trở lại hậu viện chỉ tự chưa để túc trọng hoa thân mình dần dần hào lên ban đầu ngừng nghỉ không dám gây chuyện nhi nhà cũ người bắt đầu sôi trào. ngươi biết ta là ai sao ta là các ngươi tương lai hầu gia phu nhân thân đại bá nương muốn ngươi chi một ngàn lượng bạc cho ta làm sao vậy ta nói cho ngươi ta chất nữ của hồi môn có thể mua ngươi mấy cái hầu gia phủ ta hoa cũng là hoa ta chất nữ ngươi cho ta chi chạy nhanh triệu thị nhữ mày trừng mắt cười nịnh nọt ga sai vạn, vẻ mặt đắc ý Gã sai vật đi xem trong phòng trướng phòng tiên sinh, trướng phòng tiên sinh chiều hắn xua tay, ý bảo chính hắn thu phục. tóm lại không thể làm triệu thị tiến phòng thu chi một bước. Gã sai vật mặt nháy mắt khổ, hạ đại thái thái, ngài này một tháng đã chi năm trở về, một lần một trăm lượng, một lần hai trăm lượng, một lần ba trăm lượng, cuối cùng hai lần đều là năm trăm lượng, chúng tiểu nhân cũng chỉ có thể cho ngài chi nhiều như vậy, lại nhiều được với mặt lên tiếng, nếu không, ngài đi hậu viện tìm tìm thịnh thái thái. Châu Thái Thái hoặc là Tô Thái Thái, Dương Thái Thái đều thành A, chỉ cần các nàng bỏ xuống một câu lời nói, tiểu nhân này liền cho ngài đem bạc chuẩn bị. Tốt. Triệu thị trột dạ nhìn mắt hậu viện, đi tìm kêu mấy cái nha đầu, mỗi người gả cho người cùng được điên bệnh giống nhau, thấy nàng liền cắn, nàng mới sẽ không ngốc đến đưa tới cửa cho người ta mắng. Triệu thị nhanh như chấp xoay vài vòng trong mắt, chống nạnh mắng to nói. Phi mù ngươi mắt chó các nàng đều là gà đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy về sau này trung dũng hầu phủ đương ra vẫn là ta kia thân chất nữ đương ra. Ta không thể so các nàng cùng ta chất nữ quan hệ gần ngươi cho ta chạy nhanh hầu ra phu nhân đại bá còn chờ kia bạc mua giấy và bút mực đọc sách dùng. Gã sai vật thầm mắng, trong phủ ai không biết hạ gia lão đại kia tú tài là dựa vào bán khuê nữ được đến. Bọn họ này đó hạ nhân cũng không tất bỏ được như vậy dày xéo chính mình nữ nhi. này hai vợ chồng còn dương dương tự đắc, tấm tắc, thật là cánh rừng lớn, cái gì đều đều có nhà bọn họ chuẩn phu nhân quán thượng như vậy một đôi không đáng tin, cậy bá phụ ba nương, về sau nhưng có làm ở mỹ, nói cái gì về sau, hiện tại bọn họ liền đủ đau đầu, gã sai vật một bên cùng triệu thị pha trò, một bên triệu một cái khác gã sai vật đưa mắt ra hiệu, kia gã sai vật tàn nhẫn cười hắn vài lần, mới chạy đi tìm người, tam nương nghe xong giận dữ. ai cho các ngươi cho nàng chi như vậy nhiều bạc là cố thái thái gã sai vật túi đầu nói tam nương ngẩn ra cố thẩm nhi nàng biết đại bá bọn họ tính tình như thế nào sẽ thái thái nói đều là người một nhà có thể tốn chút bạc lấp kín bọn họ miệng cũng miễn cho bọn họ đi ra ngoài nơi nơi bại hoại chúng ta phu nhân cùng hầu ra thanh danh gã sai vật cười nói tam nương trầm mặt bọn họ ở bên ngoài nói gì đó Này gã sai vật bay nhanh quét tam nương liếc mắt một cái, có chút thầm mắng chính mình lỗ mãng, không nên ở không tìm được cố thái thái liền tùy tiện tới tìm thịnh thái thái. Cố thái thái chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò làm cho bọn họ ngàn vạn không thể làm phu nhân nhà mẹ để người biết phu nhân đại bá đại bá nương nói những cái đó hôn trướng lời nói. Bát nương ở một bên chỗ bàn, làm ngươi nói ngươi liền nói. Đúng vậy gã sai vật thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, bay nhanh nói. Bọn họ ở bên ngoài nói là hầu gia phu nhân thân đại bá, từ nhỏ liền rất chiếu cô phu nhân. Phu nhân về sau gả vào trung dũng hầu phủ, hắn cũng sẽ đi theo thăng chức rất nhanh. Hắn còn biết xấu hổ hay không bắt nương tức giận mắng, tam nương sắc mặt cũng khó coi. gã sai vặt trộm ngắm hai người liếc mắt một cái, kéo kéo khỏe miệng ấp thá ấp đúng muốn nói lại thôi, bắt nương liếc mắt một cái chừng qua đi, tiếp tục nói. gã sai vặt nuốt khẩu nước miếng, hắn còn nói. nếu ai ngờ làm quan có thể tìm hắn đi cửa sau hắn ở hầu ra trước mặt nói thượng hai câu lời nói muốn cái gì quan đều có hôn chướng tam nương chụp bàn dựng lên bọn họ đây là muốn hại chết tiểu diệp cùng thập nhất nương sao cầu bất kính đồ vật bát nương cắn răng loát vén tay háo cùng tam nương nói tam tỷ, ta đi tấu hắn một đốn xem hắn thành thật không thành thật giao nương một phen giữ chặt bát nương ngươi chậm đã điểm nhi ngươi đi đánh hắn một đốn có ích lợi gì bọn họ có miệng có chân Lại đi ra ngoài nói ra cái gì không xuôi thay nói, thập nhất nương cùng tiểu diệp làm sao bây giờ. Bọn họ dám bắt nương giận tí mặt. Tam nương tả bắt nương liếc mắt một cái, ngươi muốn hay không thử xem bọn họ có dám hay không. Ta bắt nương đô đô miệng, kia tam tỷ nói làm sao bây giờ. Tam nương lược hơi trầm âm, phân phó gã sai vặt, nhiều kêu vài người qua đi, đem kia hai người đều cho ta trói quan tiến bọn họ sân không ta nói ai cũng không được thả bọn họ ra tới. Nói xong, lại bổ sung một câu, cố thẩm nhi hỏi, liền nói là ta phân phó. Gã sai vật vui vẻ, là, thịnh thái thái, tiểu nhân này liền đi. Gã sai vật ma lưu đứng dậy chạy đi. Tam nương, như vậy có thể được không vạn nhất bọn họ chạy ra đi nói bậy giao nương vẻ mặt lo lắng. Tam nương nhấp môi cười, con ngươi lại có vài phần lạnh lẽo, ở giao nương bên thai nói nhỏ vài câu, giao nương ánh mắt sáng lên, như vậy hảo. Liền tính bọn họ đi ra ngoài nói bậy, đến lúc đó cũng sẽ không có người tin bọn họ nói ta đây liền đi tìm người làm. Tam nương gật đầu, giao nương vội vàng mà đi. Bát nương nhíu mày, tam tỷ, ngươi cùng giao tỷ nói gì đó. Bí mật. Tam nương liếc nhìn nàng một cái, cười. Bát nương hừ một tiếng, tam nương lắc đầu, ở bát nương bên thai nói nhỏ, bát nương hắc hắc cười. Tam tỷ, ngươi chừng nào thì học cùng thập nhất nương giống nhau, một bụng quỷ nội tâm. Người đây là khen tỷ đâu vẫn là tổn hại tỷ đâu tam nương giận dữ. Bắt nương ngứng mẩy, khen tuyệt đối là khen. Qua mấy ngày, cùng Hạ Thừa Bình giao hảo nhân đều nghe được thứ nhất đồn đãi, nói Hạ Thừa Bình đã từng hãm hại Hạ ra tam phòng mấy tỉ muội không thực hiện được, lại thiếu chút nữa hại chết chính mình thân đệ đệ Hạ ra tam lao ra, tam phòng người dưới sự giận dữ mình không rời nhà. Ai ngờ tưởng một sớm phượng phi cựu thiên, Hạ Thừa Bình không biết liêm sỉ thấu đi lên muốn đánh gió thu. hạ gia tam phòng người thuần hậu cho hắn để lại cái mặt mũi hắn lại ở bên ngoài giả danh lừa bị bại hoại trung dũng hầu phủ cùng hạ gia tam phòng thanh danh thật sự đáng xấu hổ đáng giận tam nương thấy hỏa hậu không sai biệt lắm liền lệnh người thả hạ gia đại phòng vợ chồng hai người tức muốn hộp máu không quan tâm đều gào muốn đi ra ngoài nói nói bậy lại không nghĩ dị vạng những cái đó định vợ người của hắn mỗi người tránh hắn như rắn giết. hai vợ chồng thương lượng ở kinh thành là không được Nếu không liền hồi nước trong đi, lấy hầu ra phu nhân đại bá tên tuổi ở nước trong kia còn không phải muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Hai người vỗ tay một cái, liền như vậy định rồi, ai ngờ, hạ gia tứ phòng người lúc này tới. Phiên ngoại chi người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lão đại phu thê không thấy người, chỉ làm tiểu nha hoàn ra tới nói thân thể không thoải mái, không có phương tiện gặp khách. Bát nương vừa nghe lời này liền vui vẻ. Hạ thưa nhạc suy một tiếng. Bệnh thật đúng là thời điểm, Hoàng thị càng là ở một bên khinh thường cười, thật đúng là không biết xấu hổ trước kia đem tam phòng làm tiện cùng cái gì dường như, lúc này cư nhiên công khai sung khởi hầu ra phu nhân thân đại bá đại bá nương, cũng không e lệ. tỷ mỗi mấy người nhìn nhau, ai cũng không có lên tiếng. Hạ thưa nhạc cùng Hoàng thị vốn chính là nhân tinh, mấy năm nay lại vẫn luôn bên ngoài rèn luyện, khác không có gì tiến bộ, xem người sắc mặt bản lĩnh lại là ngày càng tiệm trường. Nhìn thấy tam phòng mấy tỉ muội phản ứng, hạ thưa nhạc cùng Hoàng thị cho nhau để cái ánh mắt, Hoàng thị xua tay chiều kia tiểu nha hoàn nói, trở về nói cho kia hai cái lì lợm la liếm, lao thái thái cùng lao ra tử chính là ở nước trong nóng trông bọn họ trở về đâu, thân là trong nhà trưởng tử, không hầu song thân bọn họ nếu là không ra, tin hay không chúng ta tứ phòng này liền đi kinh triệu doãn nổi chống cáo bọn họ một trạng Tiểu nha hoàn cơ linh đi nhìn hạ ra mấy cái tỷ muội ánh mắt, bát nương buồn cười nhấp nháy mắt tò tràn đầy ý cười tam nương tà mắt bát nương nhẹ nhàng lắc lắc đầu chiều kia tiểu nha hoàn khẽ nâng cằm, tiểu nha hoàn xách lên làn váy liền ra bên ngoài chạy nô tỷ này liền đi nói hạ thưa nhạc cùng hoàng thị đáy mắt liền có ý cười xem ra bọn họ chiêu này là dùng đúng rồi chen ép đại phòng vì tam phòng hết giận bọn họ bất quá động, động một mép một chút mệnh cũng không ăn tam nương thỉnh hai người nhập tòa Tiêu người đi thỉnh hạ thừa hòa cùng la thị cũng la ra một chúng thân thích, chờ nha hoàng thượng trà cùng điểm tâm, mới cười cùng hạ thừa vui sướng hoàng thị nói, cha mẹ vẫn luôn ở vội thập nhất nương thành thân sự, mọi việc đều phải tự tay làm lấy, chúng ta cũng không làm sao được, tứ thúc, tứ bá nương một hồi thấy cũng giúp chúng ta tỉ muội khuyên nhủ bọn họ, trong nhà không thiếu hạ nhân, bọn họ không yên tâm ở một bên nhìn đó là, vất vả bị liên lụy nhiều. Năm như vậy. Đã là vậy là đủ rồi nên hưởng hưởng thanh phúc. Nay một phen nói xuống dưới, tam nương mặt mang nhợt nhạt mỉm cười, một đôi con ngươi thành tĩnh không gợn sóng, trên đầu bộ diêu động cũng chưa động, một thân quan già phu nhân khí thế càng là đầm đìa tất hiện. Hạ thưa nhạc cùng hoàng thị không khỏi lao đem cái chán hãn, trong lòng vận hạnh, may mắn không có giống lao đại hai vợ chồng như vậy vừa lên tới liền bãi cái gì trưởng bối phổ, bằng không. lúc này sợ nói không chừng đã lạc cái cùng hạ thừa an cùng triệu thị đồng dạng vận mệnh hạ thừa nhạc nhìn hoàng thị liếc mắt một cái hoàng thị vội bồi cười đứng lên tam cô mãi mãi lời này là lẽ phải nhi nhà chúng ta hiện giờ bất đồng ngày xưa trong nhà đã có hạ nhân cần gì phải tam bá tam tẩu tự mình đi bận rộn nên hưởng hưởng nhi nữ thanh phúc nhà chúng ta ai cùng ngươi nhà chúng ta bắt nương liếc hoàng thị liếc mắt một cái hừ lạnh một tiếng hạ thưa nhạc cùng hoàng thị sắc mặt đồng thời biến đổi hoàng thị há mồm dục giải thích hạ Thừa nhạc đã tản nhận chừng mắt nhìn hoàng thị liếc mắt một cái đứng lên không chút do dự hướng mấy cái tỉ mội chắp tay thi lễ bồi tội hoàng thị sẽ không nói vài vị cô mãi nãi nhiều thứ lỗi nói quải hoàng thị một cánh tay đưa mắt ra hiệu còn không mau cấp vài vị cô mãi nãi nhận lỗi hoàng thị cắn cắn môi cười đang muốn tiến lên ngồi xổm cái thân thình lình từ nơi nào chạy ra một tiểu nha đầu hướng hoàng thị đầu gối hạ tắc cái cúc màu vàng thê hoa khai phú quý lửa mặt cái đệm hoàng thị sửng sốt đi xem hạ thừa nhạc hạ thừa nhạc trên mặt cười cũng cương ở đường trường ngẩng đầu đi xem đối diện tam nương mấy người tam nương hơi rũ con người, bưng trà tinh tế thổi trung trà phụ diệp phảng phất không có nhìn đến tiểu nha đầu hành động càng không thấy được hạ thừa nhạc cùng hoàng thị trên mặt ngạc nhiên bát nương banh mặt đáy mắt lại là che giấu không được ý cười Nhị nương dối tay kéo bát nương một chút, rửa qua đi cùng tam nương thấp thấp nói câu cái gì, tam nương cười gật đầu, cùng bên tay trái mười hai nương nói hai câu, mười hai nương ánh mắt nhàn nhạt quét hạ thừa nhạc cùng hoàng thị liếc mắt một cái, mí môi. Hạ thừa nhạc cùng hoàng thị nghe không được tỉ mọi mấy người đang nói chút cái gì, nhưng mười hai nương nhìn qua ánh mắt lại làm hai người nháy mắt đánh cái giật mình. Mới mấy năm không thấy... Ngày xưa cái kia đi theo thập nhất nương ngông mặt sau cười vô tâm không phổi tiểu nha đầu hiện giờ đã giải thành như vậy tuyệt sắc, đen nhánh con người, thanh ánh tú triệt, phảng phất một dòng thanh tuyền ở doanh doanh lưu động, nhưng kia thanh tuyển chung để lộ ra lạnh lẽo lại rõ ràng là đang xem một cái dâu riêng người ngoài. Người ngoài, bọn họ trăm tay ngàn đắng từ giang hoài đuổi tới kinh thành, vì cũng không phải là bị tam phòng trở thành người ngoài. Bọn họ không thấy nhị lang, ném ngũ lang. liền nữ nhi duy nhất cũng chưa thật bị tam phòng trở thành người ngoài đuổi đi ra ngoài không ai dưỡng lao tống trung vẫn là việc nhỏ mấu chốt là làm cho bọn họ nhìn tam phòng hiện giờ thăng chức rất nhanh lại chiếm không đến một chút tiện nghi bọn họ không phải bạch bạch lãng phí hạ ra tam phòng ruột thịt đệ đệ cái này tên tuổi nghĩ đến về sau có thể ở xoay người trở thành trung cần hầu phu nhân thân tứ thúc thân tứ thẩm ở kinh thành cũng có thể trở thành có uy tín danh dự nhân vật uy xuống dập đầu tính cái gì lại không ít cánh tay gãy chân. Hạ Thừa Nhạc nghĩ thông suốt, cấp hoàng thị đưa mắt ra hiệu, hoàng thị còn có vài phần do dự, hạ thừa nhạc ở nàng bên thai nói nói mấy câu, hoàng thị ánh mắt sáng lên, chiều hạ thừa nhạc thật mạnh gật đầu. Tì muội mấy cái cười thấp giọng nói cái gì, cũng không phản ứng hai người. Hoàng thị hít sâu một hơi, thình thịch một tiếng, thẳng tắp quỷ gối tam nương cùng nhị nương hạ đầu, thịch thịch thịch dập đầu ba cái. Nhị cô nói lại, tam, cô nói lại. Cô nãi nãi, 12 cô nương, tứ thẩm nương lúc trước nói chuyện không xuôi thai, tứ thẩm nương cho các ngươi nhận lỗi, một bút không viết ra được hai cái hạ tự, mong rằng vài vị cô nãi nãi cô nương đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha tứ thẩm nương lúc này đây, tứ thẩm nương thể về sau nhất định hảo hảo kính vài vị cô nãi, nãi cô nương, lại không, tứ để muội, ngươi làm gì vậy các nàng mấy cái là văn bối. Ngươi như thế nào có thể quý các nàng mau đứng lên mau đứng lên la thị không biết khi nào xuất hiện ở đại sảnh, bước nhanh chiều hoàng thị đi qua đi, liền phải đỡ nàng lên. Hạ thừa hòa theo sát la thị vào đại sảnh, hai người phía sau còn đi theo la ra một chúng thân thích, nhìn đến trong phòng cảnh tượng đều không khỏi dừng lại bước chân, hai mặt nhìn nhau. La tam gì trước hết phản ứng lại đây, ghé vào la ra láo thái thái bên thai nhẹ giọng nói thầm. La ra lão thái thái giận trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, một cái tắt chụp ở la tam dì nắm nàng siêu ý ở trên tay, không được nói bữa, tóm lại là tỷ tỷ ngươi nhà chồng chị em dâu. La tam dì hôn không thèm để ý, lại cùng la dì cả huyên thuyên nói chuyện. La ra lão ra tử nhịu như mày, bối tay đứng ở thính ngoại, ánh mắt lạnh buốt nhìn trong phòng kia hai cái trước kia cấp nữ nhi con rể hạ ngáng chân chơi ám chiêu tứ phòng phu thê. La chi tương mới mặc kệ này đó. Nàng nhìn mọi người cũng chưa động tĩnh, lôi kéo lăng Tỷ nhi tay liền lưu vào đại sảnh, đi đến bắt nương bên người thấp giọng hỏi chuyện gì xảy ra. Bắt nương sột sột soạt soạt cùng nàng nói, la chi tương đôi mắt lượng cùng anh năng giống nhau, khỏe môi áp không được hướng lên trên tiểu, tiến đến bắt nương bên thai cười, xứng đáng làm cho bọn họ trước kia khi dễ các ngươi gặp báo ứng đi. Nghe nhà mình biểu mội nói ra chính mình trong lòng lời nói, bắt nương tặc hề hề chiều la chi tương nhướng mẩy, hắc hắc cười. Bên kia, thập nhất nương được đến tin tức, ném trong tay theo một nửa vịt lên cạn, mang theo hát bảy tháng, hát tám tháng tỷ muội đi sảnh ngoài. Chính nhìn đến mọi người rằng co một mặt. Thập nhất nương cười đỡ la ra lão thái thái, đối la láo ra tử nói, ông ngoại, bà ngoại, như thế nào không đi vào. Lại chiếu la tam dì đưa mắt ra hiệu. La tam dì cười kéo lại la ra lão thái thái cánh tay, chính là, chính là, nương, hôm nay có chút lệnh. trạm bên ngoài bị cảm làm sao bây giờ đi một chút trong phòng ấm áp trong phòng đi thập nhất nương đỡ la ra lão thái thái dẫn đầu vào đại sảnh la gia lão ra tử theo sát sau đó thập nhất nương đem hai người đỡ đến chủ vị ngồi mới đi đến la thị bên người hơi ngồi xổm thân ư cha nương la thị chính rỗi tay đỡ hoàng thị đứng dậy nhìn thấy thập nhất nương hành lễ lập tức ném hoàng thị đi đỡ nữ nhi ngươi đứa nhỏ này chính mình cái trong nhà nào quy củ nhiều như vậy Vô quy củ không thành phạm vì sao? Thập nhất nương cười, la thị lắc lắc đầu, tiểu diệp hôm nay thế nào? Hắn thân mình hảo hơn phân nửa, nơi nào là nhà trụ, tiến cung đi gặp hoàng thượng. Thập nhất nương cười nói, la thị nhẹ nhàng than một tiếng, nói lên túc trọng hoa nơi nào đều hảo, chính là này võ tướng thân phận không tốt, cả ngày đánh đánh giết giết. Thập nhất nương bị chói, túc trọng hoa trọng thương, cho nàng dọa hợp với non nửa nguyệt đều ngủ không yên. Mắt nhìn la ra một đám người đều vào đại sảnh, hoàng thị liền tưởng từ trên mặt đất lên, nàng đầu cũng khái, lễ cũng bồi, hẳn là không bọn họ chuyện gì đi. Hoàng thị nhìn hạ thừa nhạc liếc mắt một cái, hạ thừa nhạc nhíu mày chiều nàng lắc lắc đầu, hoàng thị nhất thời không dám đậu. La tam dị nhướng mày đi đến hoàng thị trước mặt, cười nói, này không phải hạ ra tứ phòng người sao như thế nào quỳ trên mặt đất tam nương, đây là cái tình huống như thế nào. tứ thúc cùng tứ thẩm nương tự nhận đã làm sai chuyện phải cho chúng ta tam phòng nhận lỗi bát nương đoạt nói tam nương nhìn bát nương liếc mắt một cái bát nương chớp chớp mắt lùi về đầu la tam gì thật dài nga một tiếng chiều la ra mọi người nhún mày la ra người từ la lão thái thái cùng la ra láo ra tử đến la trì tường, la duẫn văn la duẫn võ đều lộ ra tươi cười hoàng thị chịu không nổi la ra người ánh mắt tay trống ở trên mặt đất liền phải lên Thập nhất nương một cái lạnh lùng ánh mắt xem qua đi, hạ thừa nhạc thỉnh thịch một tiếng quỷ gối hạ thừa hòa cùng la thị dưới chân, thịch thịch thịch khái mấy cái đầu, tam ca, tam tẩu, huynh đệ ta trước kia hồ đồ, làm không ít sai sự, còn thỉnh tam ca tam tẩu xem ở chúng ta hai vợ chồng về sau bơ vơ không nơi nương tựa phân thượng tha thứ chúng ta một lần, huynh đệ thề, về sau nhất định duy tam ca tam tẩu như thiên lôi sai đầu đánh đó, tam ca tam tẩu nói đông chúng ta tuyệt không hướng Tây. Nói xong, lại giơ tay kéo Hoàng thị một chút, Hoàng thị vội thay đổi thân mình, đối với la thị khái mấy cái đầu, mang theo khóc nước nở nói, tam tẩu, ta trước kia là quỷ mê tâm hồn, lao bắt ngươi không có nhi tử chèn ép ngươi. Mọi người sắc mặt nháy mắt khó coi. Hoàng thị lại vội nói, hiện giờ, ta gặp báo ứng chúng ta tứ phòng gặp báo ứng ta hai cái nhi tử cũng chưa, cũng chưa liền lục nương đều tìm không thấy ô ô chúng ta về sau nhưng như thế nào xuống a? Nói đến ba cái hài tử, Hoàng thị là thật sự thương tâm, khóc một phen nước núi một phen nước mắt, nhìn qua rất là đáng thương. La thị tâm mềm nũng, thở dài một hơi, vô vô thập nhất nương tay. Thập nhất nương cười lắc đầu, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, tứ phòng rơi xuống hôm nay cái này hoàn cảnh, làm sao không phải bọn họ chính mình gieo gió gặt bão được đến kết cục. Hạ thừa an cùng Giang thị vãn một bước đổi tới, nhìn đến quỷ gối giữa hạ thừa nhạc cùng Hoàng thị. Hạ thừa an tâm bên trong thực hụt hẫng giang thị lại đẩy mặt chào phúng. Hạ thừa bình cùng triệu thị được tiểu nha đầu đưa tin, sợ tứ phòng thật đi kinh triệu doãn cáo bọn họ, vội vã tới rồi, nhìn đến trong phòng cảnh tượng, hai người đều vui vẻ. Phiên ngoại chi như thế nào có thể mềm lòng. Hạ thừa bình ai u một tiếng, ném xuống triệu thị, bước đi tiến vào, trên cao nhìn xuống nhìn quỷ gối la thị dưới chân tứ phòng phu thê, mặt mày đều là khinh mệt cười, lao tứ. Ngươi làm gì vậy đâu. Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim, chỉ quý thiên địa quân thân sư, ngươi này. Quý ngươi vợ của huynh đệ nhi, chuyến ra đi không sợ bị người chê cười chết. Dứt lời, lại xoay người lấy huynh trưởng tư thái thuyết giáo hạ thừa hòa, Lao Tam, ngươi hiện giờ là hầu gia, thế nào cũng là có viên trước người, là có thân phận cùng địa vị người, nói chuyện hành sự như thế nào cũng không biết có điểm chương trình. Ngươi nhìn một cái ngươi cùng ngươi tức phụ nhi làm chuyện này. Liên tính lao tư trước kia đã làm thực xin lỗi tam phòng sự, kia cũng là trước đây, có phải hay không? Một bút không viết ra được hai cái hạ, thân huynh đệ nơi nào có cái gì cách đem thủ. Ngươi này trước công chúng còn làm cho ngươi cha vợ một nhà mặt cho ngươi huynh đệ Nan kham, ngươi này huynh đệ là không nghi muốn Phi! Ai hiếm lạ như vậy huynh đệ, không lập tức kêu người lấy côn đánh ra đi chính là cho các ngươi thiên đại mặt mũi, còn ở nơi này bãi ca ca khoảng nhi. thật đương chính mình là một nhân vật. La tam gì không chút nào cố kỵ chính mình hoàng thương phu nhân hình tượng, phiết miệng phỉ nhổ, suýt nữa chỉ vào hạ thừa bình cái mũi măng hắn vô sỉ không biết xấu hổ. Hạ thừa bình sắc mặt chầm xuống, há miệng thở dốc muốn mắng trở về, nhưng nghĩ đến la tam gì thân phận, chỉ có thể làm như không nghe được, tiếp tục cùng hạ thừa Hòa nói. Ngươi liền tính không nghĩ muốn cái này huynh đệ, tổng còn phải nhớ ngươi mấy cái gả ra cửa khuê nữ đi. những cái đó hậu trạch phụ nhân nhóm đầu lươi có bao nhiêu trưởng ngươi là không kiến thức quá nhưng ngươi tức phụ luôn là biết đến liền tính chúng ta có sai trước đây ngươi làm ngươi huynh đệ quý ngươi tức phụ sự truyền ra đi người khác nước miếng còn không được đem ngươi mấy cái khuê nữ chết đuối nga đúng rồi các ngươi còn có hai cái khuê nữ không gả trong đâu nghe nói thật nhiều quyền quý hảo môn thế gia công tử ca bài đội tới cầu lấy nhà chúng ta tiểu mười hai lao tam ngươi nói bọn họ nếu là biết ngươi như vậy đối với ngươi huynh đệ sẽ nghĩ như thế nào người khuê bang bạch bạch hạ thưa bình ngươi có xấu hổ hay không hạ thưa bình nói không có nói xong đã bị la lão gia tử hai bàn tay đánh quăng ngã ra đại sảnh la lão gia tử là tập võ tri thân trên tay lực đạo vốn dĩ liền đại lại nghe được hạ gia lão đại cư nhiên hoài như vậy ghê tẩm mục đích nói như vậy làm người ghê tẩm nói liên tưởng đến nữ nhi Con rể cùng mấy cái ngoại tôn nữ này đó quá sống không bằng chết khổ nhật tử, nơi nào có thể nhịn được. Trên tay đó là sử mười thành mười sức lực, một cái tắt liền đem hạ thừa bình mặt phiến xưng lên, hai bên mặt một bên một cái tát. Nếu không phải la ra lão thái thái sợ lao ra tử thủ hạ không nặng nhẹ đánh ra tốt xấu, vội tiến lên giữ chặt, la láo ra tử một cái ấm áp chân liền đá đi qua. Chính là như vậy, cũng đem hạ thừa bình đánh nằm trên mặt đất hơn nửa ngày không có nhúc nít lên. Triệu thị ngao ô một tiếng, nhào tới, thấy hạ thừa yên ổn khuôn mặt sưng cùng đầu heo giống nhau đều nhìn không ra nguyên bản bộ mặt, doa một tiếng cũng không dám cổ họng. Hạ thừa bình ngô ngô nói thật không minh bạch nói, triệu thị nghe được, liên tục gật đầu, hồi, hồi. Chúng ta hồi nước trong, hồi nước trong đi. Bọn họ trở về, bọn họ đến trở về, bọn họ phu thê xem như xem minh bạch, trở về bọn họ còn có thể nương tam phòng tên tuổi tác vai tác phúc. Quá thượng lao ra thái thái ngày lành. Ở chỗ này, bọn họ sẽ bị tam phòng áp chế gắt gao, cả đời đều đừng nghị xoay người. Lại thường thường bị người như vậy đánh vài cái, nói không chừng tam phòng ngầm tìm người đem bọn họ phu thê cấp làm người khác cũng không biết. Triệu thị bị ý nghĩ của chính mình do sợ, hướng hạ thừa hòa cùng la thị hôm một giọng nói bọn họ phải về thanh thủy chân nói, liền kéo hạ thừa bình bay nhanh chạy. Nghe tin tới rồi tứ lang vừa vặn ở cửa nhìn đến hai vợ chồng. Trên lưng hạ thừa bình đem hai người đưa về tiểu viện. Triệu thị lôi kéo tứ lang nói nàng phòng đoán, tứ lang lại là tức giận lại là buồn cười, mặt mày chi gian tràn đầy bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, nương, tam thúc cùng tam thẩm là cái dạng gì người, ngươi cùng cha không biết sao. Bọn họ nếu giống ngươi nói như vậy tâm tàn nhẫn, ngươi cùng cha còn có thể tại trung dũng hầu phụ trụ lâu như vậy. Chỉ bằng cha ở bên ngoài làm những cái đó sự, nói những lời này đó. Đưa đi thận hình tư kia đều là muốn mệnh chuyện này. Nương, ngươi cùng cha liền không thể ngừng nghỉ điểm sao. Ta ngừng nghỉ. Ta ngừng nghỉ tam phòng những người đó có thể tha ta sao. Triệu thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử. Ngươi vừa rồi không nhìn thấy kia la ra láo ra tử đánh ngươi cha thời điểm. Xuống tay có bao nhiêu trọng, cha ngươi này mặt. xương cùng đầu heo giống nhau, lời nói đều cũng không nói ra được. Ngươi như thế nào không biết đau lòng đau lòng ta và ngươi cha. Há mồn ngậm miệng liền giúp đỡ tam phòng làm ta sợ cùng cha ngươi, ngươi còn có phải hay không từ ta trong bụng đi ra ngoài. Tứ lang quay đầu đi, nhìn xương thấy không rõ nhắm mắt hạ thừa bình, trong lòng mọi cách tư vị, phức tạp khó phân biệt. Triệu thị không chiếm được nhi tử đáp lại, vỗ một bên cái bàn, máng, ta liền biết, ngươi theo tam phòng trong mắt cùng trong lòng cũng chưa ta và ngươi cha, bọn họ tam phòng hiện tại có hai cái nhi tử, sẽ không muốn ngươi, ngươi. chúng ta thượng còn có việc đi trước nương ngươi cùng cha hảo hảo nghỉ ngơi chờ thêm một đoạn thời gian ta đưa các ngươi hồi thành thủy trấn Tứ lang dứt lời đứng dậy liền đi triệu thị ai ai kêu vài tiếng thấy tứ lang đầu cũng chưa hồi lại tức lại giận giơ tay đem một bộ thanh ngọc điêu mỏng thai bắt trà cấp quét rơi xuống trên mặt đất tứ lang nghe được phía sau động tĩnh thân mình hơi ngừng lại một chút ngay sau đó nhẹ nhàng phun ra một hơi bước nhanh tránh ra đại sảnh Bởi vì đại phòng phu thê làm ở mỹ làm tứ phòng phu thê cảm thấy lần này thật là tới đúng rồi. Trung Dũng Hầu phủ A liền tính là về sau đương cái trông cửa nhi, bọn họ phu thê cả đời này cũng không cần lo ăn uống. huống chi, bọn họ là Trung Dũng Hầu thân huynh đệ cùng vợ của huynh đệ, nhất thứ cũng khẳng định có thể phân cái trưởng quay đương đương. Hạ thưa nhạc người này, tuy rằng là người ích kỷ, nhưng đầu góc còn tính khôn khéo. biết lúc này chuyện gì có thể vì sự tình gì không thể vì. Thấy đại phòng nhân cường thế không được tam phòng niềm vui lúc sau, liền càng kiên định bọn họ phu thê về sau phải đi lộ tuyến. Lập tức giơ tay thể tỏ thái độ, tam ca, tam tẩu, các ngươi xem chúng ta phu thê biểu hiện, chúng ta về sau nhất định thay đổi triệt để một lần nữa là người, trộm cắp ý thế hiếp người sự tuyệt đối không làm, chúng ta. Chúng ta chỉ nghĩ đi theo tam ca tam tẩu, hảo có một cái cư trú nơi. Hạ thừa An nhìn thoáng qua không có động tĩnh Hạ thừa Hòa, thần sắc rất là phức tạp, lao tam, lao tứ bọn họ đã không chỗ để đi, ngươi liền giúp bọn hắn phu thêm một phen đi. Giang thị bĩu môi, không nói gì. Hoàng thị khóc một phen nước mũi, một phen nước mắt, đầu gối đi được tới La thị trước mặt, rũ tay nhéo La thị làn váy, đáng thương hề hề kêu một tiếng, "Tam tẩu, ta sai rồi, ta gặp báo ứng. Ta về sau ăn chay niệm Phật, ta Nhị lang, Ngũ lang a." Ta lục nương A. Tam tẩu, ta hảo hối hận A, này ngực mỗi ngày đau A. La ra lão thái thái nhẹ nhàng thở dài một hơi, vô vô nữ nhi tay. La thị cũng than một tiếng, tuy rằng cảm thấy tứ phòng nhưng khí đắng giận, nhưng Hoàng thị đau hải tử tâm, nàng là biết đến. Thôi, tả hữu chính là nhiều hai người ăn cơm. Nàng rôi tay, tưởng đem Hoàng thị nâng dậy tới, lại bị La tam dì ngăn lại, để thấp thanh âm ở nàng bên tai nói, nhị tỷ. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, hai người kia trước kia là như thế nào đối với các ngươi, ngươi hiện tại đem bọn họ lưu lại, về sau chẳng lẽ giống đại phòng giống nhau, làm chung dũng hầu phủ vì bọn họ đã làm dơ bẩn sự chối đi. Liên tính các ngươi không thèm để ý, kia cũng vì thập nhất nương bọn họ ngẫm lại, đại phòng hiện giờ đã nháo mãn kinh thành đều đang mắng, tứ phòng nếu lại ra nhiễu loạn, ngươi mấy cái nữ nhi về sau ở quan gia hậu trạch sẽ bị những cái đó phụ nhân nước miếng chết đối. La thị trong lòng cả kinh, vươn tay lập tức rụt trở về. Hoàng thị tiếng khóc một đốn, ngẩng đầu nói, chúng ta sẽ không, tam tẩu, ngươi tin tưởng chúng ta. Các ngươi lấy cái gì làm ta nhị tỷ tin tưởng các ngươi. Các ngươi làm hại ta nhị tỷ một nhà còn chưa đủ thảm sao. Hiện tại trang mềm mại giả đáng thương, lúc trước thập nhất nương cùng nguyên nương là tam gì nói đến thập nhất nương cùng nguyên nương. Đau lòng vành mắt lập tức liền đỏ, các ngươi này đàn không xứng làm người xuất sinh, lan. Đều lăn rất xa. Nghe được la tam gì nói thập nhất nương cùng nguyên nương, la thị thân mình cả người run lên, hoảng sợ quay đầu đi xem đứng ở chính mình bên người thập nhất nương. Thập nhất nương chiều nàng đạm đạm cười. La thị nước mắt lập tức liền hạ xuống, run rẩy ôm lấy nữ nhi, cả người đều ở run run, là nàng sai, là nàng sai, nàng như thế nào có thể bởi vì hoàng thị khóc hai giọng nói liền mềm lòng. Nàng thập nhất nương, nàng nguyên nương, các nàng cựu tử nhất sinh, Thiếu chút nữa liền phải bị tứ phòng hại chết ta. Nàng rốt cuộc là bị cái gì xin ốc, như thế nào sẽ tưởng đem như vậy hai cái giết người hung thủ lưu lại. Như thế nào có thể đâu. Thập nhất nương làm như biết la thị tâm tư, nhẹ nhàng vỗ la thị phía sau lưng trấn an, thanh lãnh con ngươi đảo qua trên mặt đất kinh hoàng hoảng sợ hai người, đi xem hạ thừa hòa, hạ thừa hòa chậm rãi gật đầu, cũng không nhân tứ phòng phu thê yếu thế mà có điều dây rùa. Thập nhất nương mím môi. đáy mắt dạng khai một mạt ý cười dừng ở hạ thừa nhạc cùng hoàng thị trên người nhàn nhạc nói người tới đưa hai vị khách nhân đi xuống nghỉ ngơi hạ thừa nhạc sớm tại thập nhất nương xem hạ thừa hòa khi liền minh bạch chính mình cái này tam cao ý tứ nghe được thập nhất nương nói cũng không nói nhiều lập tức đứng lên hoàng thị còn tưởng giãy rùa bị hạ thừa nhạc tốn thất tha thất thểu đi theo dẫn đường ga sai vặt đi rồi bắt nương thở phì phì nhìn la thị trương vài lần miệng tưởng nói chuyện Đều bị Tam Nương lấy ánh mắt ngăn lại, nàng khí một dậm chân xoay người đi rồi. Tam Nương cùng Giao nương liếc nhau, trước mắt đều là cười khổ. Hạ thừa hòa có chút mỏi mệt xả ra một mặt cười, nhạc phụ, ngươi. Được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi. La Lão ra tử vây vây tay, mang theo thê tử cùng la ra mọi người đi rồi. Hạ thừa An cũng mang theo giang thị cáo tử. Chỉ là, hai người mới vừa đi ra đại sảnh, liền có hạ nhân tới báo. Hầu gia, phu nhân, cô nương, có toàn gia người mang theo lửa trắng nói muốn treo cổ ở chúng ta trung dũng hầu phủ trước cửa. Người một nhà bỗng nhiên đứng dậy, sao lại thế này? Hạ nhân lắc đầu, nhìn hạ thừa an cùng giang thị liếc mắt một cái. Tam nương mắt lạnh chừng qua đi, nói. Nói là cùng nhà chúng ta nhị lao gia là quan hệ thông gia, hiện giờ nhị lao gia là trung dũng hầu gia thân các ca, trứng mắt nhà bọn họ, muốn giải trừ hôn ước. Nhà bọn họ cô nương chịu không nổi vũ nhục, cùng với bị người từ hôn lên án, không bằng treo cổ ở hầu phủ trên cửa lớn, cũng làm cho toàn kinh thành người đều biết biết, trung dung hầu phủ thất tín bội nghĩa, bất nhân bất nghĩa. Phiên ngoại chi nhị phòng phu thê. Hôn trướng. Tam nương sắc mặt phẫn nộ, nắm chặt khăn tay trắng non ngón tay thật mạnh chụp ở trên bàn, một đôi con ngươi thanh thanh lánh lánh hướng giang thị trên người nhìn lại. Hạ thừa an trừng lớn mắt, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. giang thị sắc mặt đại biến ở kia hạ nhân nói đến treo cổ ở hầu phủ đại một khi liền khẽ meo meo hướng hạ thừa an thân sau trốn rồi qua đi một bên măng kia toàn ra người không biết xấu hổ thấy bọn họ ra phú quý liền bái không bỏ cũng không nghĩ liền bọn họ kia tiểu hương thân ra thế có thể cùng kinh thành đại quan suất thân thiên kim tiểu thư so sao một chút tự mình hiểu lấy đều không có xứng đáng bị từ hôn giang thị tuy rằng như vậy tưởng lại không dám cùng hạ thừa an gọi nhịp Mười hai mươi năm phu thê cùng chung chăn gối, nam nhân nhà mình, cái gì tính tình nàng vẫn là nhiều ít biết một ít. Lúc trước hắn liền nói cấp nhi tử tìm cái ra thế đơn giản cùng bọn họ ra nông hộ môn hộ tương đương người kết thân, là chính mình không cam lòng, còn hắn cấp định ra tới việc hôn nhân, lúc này. Giang thị liếc mắt hạ thừa an khiếp sợ tới cực điểm biểu tình, có chút trột dạ nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài. Chuyện này nàng nhưng giải quyết không được. Vẫn là làm lao tam một nhà đi theo kia gia đình người lăn lộn đi, dù sao trung dũng hầu phủ có rất nhiều tiền, lấy điểm tiền đem người đuổi rồi là việc rất nhỏ. Nàng tưởng đương nhiên, lại một chút không suy nghĩ làm như vậy sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, không nói trung dũng hầu phủ sẽ bị người ta nói lấy quên áp người hỏng rồi thanh danh. Đơn liền nàng phú quý phát đạt ghét bỏ thông ra bức người từ hôn này một cái, liền sẽ bị người lên án, về sau trong nhà phàm là có muốn nói thân hài tử. Đều phải bị người hướng lên trên bái tam đại mới có thể luận việc hôn nhân. Nhị ba nương, nói một chút đi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam nương vỗ nhẹ một chút khí đỏ mắt giao nương, nhìn bước chân đã đi ra ngoài giang thị lạnh lùng nói. Giang thị. Hạ thừa an một tiếng gầm lên, duỗi tay bắt lấy giang thị, lớn tiếng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người còn không chạy nhanh nói. Là muốn hại chết tam ca một nhà sao? Ta. Ta nói cái gì? Còn không phải là như vậy một hồi sự sao? Giang thị trột dạ văn mèo, thấy tránh không thoát hạ thừa an kiềm chế, đơn giản nói, bọn họ chính là hù doa người, thật đúng là dám treo cổ ở chúng ta hầu phủ cổng lớn A, ngươi làm nàng chết nàng còn bất từ đâu. Ta xem bọn họ chính là tưởng hoa chúng ta bạc, cho bọn hắn một ít bạc đuổi rồi. Nhị bá nương thật lớn khẩu khí, nhân ra cô nương tánh mạng ở ngươi này bất quá là một ít bạc nhị nương mở miệng. Thanh âm thanh lãnh. Giang thị dương mắt thoi thập nhất nương liếc mắt một cái, thấy thập nhất nương đáy mắt hàm sương, cười như không cười nhìn chính mình, nghĩ sao nói vậy trận gió lạnh thổi qua, thân mình không tự dắt run lập cập, túi đầu, lùi về sau rụt rụt cổ. Hạ Giang thị. Hạ thừa an đã là động giận dữ, thấy Giang thị giấu che giấu tàng bộ dáng nơi nào còn không rõ là chuyện như thế nào, khi cái chán gân xanh đều đột ra tới. Có phải hay không ngươi gạt ta cấp tam lang đính hôn sự? có phải hay không? Cơ hồ không cần Giang Thị trả lời, hạ thừa an liền xác định, trước kia ta sao cùng ngươi nói? Không cho ngươi ứng những cái đó việc hôn nhân không cho ngươi ứng. Nhà chúng ta chính là cái nghèo ha ha nông hộ, không xứng với những cái đó nhà có tiền tiểu thư, ngươi lúc ấy là như thế nào đáp ứng? Ngươi cư nhiên con ta cấp tam Lang đính hôn. Ngươi đính hôn liền đính hôn, hiện tại lại từ hôn bức nhân ra cô nương đi tìm chết. Ngươi, ngươi, Người rốt cuộc muốn làm gì? Ta làm gì ta làm gì? Giang thị thấy hạ thừa an đem nhà mình những cái đó sự đều chấn động rất xuống ra tới. Cũng nổi giận, tứ nương, ngũ nương cũng chưa. Chúng ta hiện tại liền thừa một cái tam lang. Ta tưởng cho hắn tìm cái càng tốt việc hôn nhân có cái gì không đúng. Tam lang nói như thế nào đều là trung dũng hầu ra thân cháu trai như thế nào có thể cưới một cái hương thân nữ nhi. Từ hôn làm sao vậy? Như vậy một khóc hai nháo ba thắt cổ nữ nhân về sớm hôn sớm hảo, không lùi hôn còn chờ nàng thành thân la lối khóc lóc sao. Ngươi, ngươi hạ thừa an khí cả người run run, liền nói mấy cái ngươi tự, lại một câu đều nói không nên lời, hiển nhiên là khí tàn nhẫn. Thập nhất nương triều hạ nhân đưa mắt ra hiệu, hạ nhân vội qua đi đỡ lấy hạ thừa an, giúp hắn thuật khí. Nhị bá nương có phải hay không đã quên chúng ta tam phòng cùng chín dặm đỉnh hạ gia đã phân tông. Chúng ta hộ tịch ở Kinh Thành, cùng các ngươi không phải một nhà. Thập nhất nương đạm thanh nói. Giang thị cười, mặt mày có vài phần đắc ý, mời một cô nương lời này nói chính là không sai, nhưng Tam lang rốt cuộc là hắn tam thúc thân cháu trai không phải, này huyết thống quan hệ chính là ai đều mà sát không được. Hạ thừa an hoãn qua kính nhi, nhìn đến Giang thị mặt mày hớn hở nói huyết thống quan hệ, nghĩ đến Giang thị trước kia là như thế nào đối hắn tam đệ một nhà. Lửa giận từ trong lòng như lửa cháy lan ra đồng, cỏ giống nhau hừng hực bốc cháy lên. giơ tay một cái tắt phiến qua đi. Bang! Lực đạo to lớn, làm Giang Thị lảo đảo lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân mình. Trên mặt càng là nháy mắt sưng khởi năm cái dấu ngón tay. Giang Thị bụng mặt, có chút phát ngốc. Ngươi! người đánh ta! Hạ thừa an hồng mắt cơ hồ phát cuồng. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi làm hại lao Tam một nhà còn chưa đủ sao? Ngươi làm hại hai cái nữ nhi còn chưa đủ sao? Ngươi còn tưởng liền duy nhất nhi tử cũng hại sao? Ngươi cái này kẻ điên. Ta như thế nào điên rồi ta? Ta còn không phải đều vì nhi Tử hào. Cái kia hương thân gia đồ nhà quê như thế nào có thể cùng kinh thành thiên kim tiểu thư so giang thị dối tung tóc, hướng hạ thừa ăn giống? Kinh thành thiên kim tiểu thư. Chờ thập nhất nương thành hôn ta nhóm liền phải hồi thanh thủy trấn muốn mỗi ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời quá cả đời, ngươi xác định nhân gia thiên kim tiểu thư sẽ gả cho ngươi nhí tử. Ngươi làm cái gì mộng tưởng hao huyền? Xưa nay nói chuyện ôn hòa hạ thừa an châm trọc khởi người tới cư nhiên một chút đều không thua kém. Dứt lời, hắn buông ra hạ nhân, triều hạ thừa hòa không lương nhận lỗi, lao tam, đây là chúng ta nhị phòng sự, nhị ca đi giải quyết. tuyệt không sẽ làm người liên lụy Trung dũng hầu phủ thanh danh. Nhị ca. Hạ thừa hòa vội tiến lên đỡ lấy hạ thừa an, không phải người sai. Hạ thừa an hốc mắt lại hồng lại ướt tiết hầu nghẹn ngào hai tiếng, gục đầu xuống, là nhị ca xin lỗi ngươi, nhị ca. Không bản lĩnh, ngươi quái nhị ca đi, kỳ thật, nhị ca chính mình. Cũng tự trách mình. Hắn thấp giọng nói xong, lui ra phía sau hai bước, xoay người liền đi ra ngoài. ta đi theo thông gia nói chuyện. Giang thị ngốc tại tại chỗ, sửng sốt một hồi lâu, mới lau một phen mặt, theo đi lên. La thị nhìn mắt Thập Nhất Nương, cùng Hạ Thừa Hòa nói, "Cha hắn, chúng ta, chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi." Hạ Thừa Hòa vỗ vỗ thê tử tay, hướng nàng xả cái cứng đờ cười, dẫn đầu hướng ra ngoài đi đến. La thị thật dài thở dài một hơi, hảo hảo nhật tử bất quá, đây là muốn làm gì a? Thập Nhất Nương nhếch môi, "Làm gì?" Tìm đường chết bái. Ăn nhiều như vậy mệt, giang thị hiển nhiên còn không có ý thức được không làm thì không chết là có ý tứ gì. Một hai phải đem người sở hữu kiên nhẫn đều làm xong mới bãi. Còn có cái này nhị bá, xanh đỏ đen trắng đều rõ ràng, lại chỉ biết nói cũng không làm. Này toàn ra người. Thập nhất nương đột nhiên nhớ tới ngũ nương, trong lòng khe khẽ thở dài. Thôi, coi như vì nàng đi. Nàng đỡ la thị, mấy cái tỉ muội theo sau. cùng nhau hướng trung dũng hầu phủ đại môn đi đến. Phiên ngoại chi có bao nhiêu đại bản lĩnh đoan bao lớn chén. Trung dũng hầu phủ ngoài cửa lớn, người mặc trắng thuần váy áo nữ tử cầm trong tay một giải lụa trắng, sắc mặt dịu dàng, ngũ quan tuy so không được hạ ra nhị phòng mấy cái tỉ mội xuất chúng, lại cũng là cái xinh đẹp tinh xảo nhân nhi. Đơn liền tướng mạo, xứng tam lang, cũng đủ. Luận ra thế, tam lang trừ bỏ trung dũng hầu ra thân cháu trai cái này quan hoàn. cũng không xứng với cái này giang thị trong miệng cái gọi là hương thân gia tiểu thư. Nhìn thấy hạ thừa an cùng hạ thừa hòa một trước một sau từ đại môn đi ra, nghe được cửa quản sự tiến lên thi lễ, hầu gia nhị lao ra. Nữ tử túi đầu trầm trầm tiến lên, sách váy quỳ xuống, dân nữ thanh thủy chấn hương thân liễu khi nguyên trì nữ liêu mẫn nguyệt, gặp qua trung dũng hầu gia gặp qua, nhị lao ra. Hạ thừa an có chút vô thố trả sắt tay, muốn đỡ người lại cố kỵ nam nữ có khác không khỏi đi xem hạ thừa hòa hạ thừa hòa than nhẹ một tiếng tiến lên một bước hư lỡ một phen liêu tiểu thư mau mời khởi liêu mẫn nguyệt lại không đứng dậy túi người khái một cái đầu nhẹ giọng nói hầu ra dân nữ có một câu muốn hỏi hạ nhị lao ra hạ thừa an lập tức tiến lên liêu tiểu thư có chuyện gì ngươi trước lên lại nói chúng ta đi trong phủ ngồi xuống hảo hảo nói liêu mẫn nguyệt lắc lắc đầu Dân nữ chỉ hỏi một câu, còn thỉnh nhị lao ra thương hại. Nay hạ thừa an không biết nên như thế nào cho phải, thấy liều mẫn nguyệt kiên trì không dậy nổi, đành phải thôi, liêu tiểu thư mời nói. liêu mẫn nguyệt ngẩng đầu, sắc mặt thống khổ, hai tròng mắt vô thần nhìn hạ thừa an, xin hỏi nhị lao gia, các ngươi chính là muốn từ hôn. Hạ thừa an lắc đầu, há mồm liền phải nói chuyện, lại bị từ trong phủ chạy ra giang thị cao giọng đánh gãy, là, chúng ta muốn từ hôn. Lúc trước xính lễ chúng ta từ bỏ, ngươi đừng lại đến dây dừa chúng ta. Chúng ta nhân ra như vậy không phải các ngươi liếu ra trèo cao khởi. Liêu mẫn nguyệt gật đầu, trên mặt không có chút nào cảm xúc dao động, phản phất giang thị trong miệng cái kia thấy người sang bắt quảng làm họ người không phải nàng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, chiều hạ thừa an hành lễ, ta đã biết. Dứt lời, xoay người phải đi. Lại tại hạ một khắc, bước chân bay nhanh sông thẳng cửa sư tử bằng đá chạy qua đi. kia tư thế lại là muốn lấy đầu đâm sư huyết bắn đương trường giữa sân tiếng kinh hô vang thành một mảnh giang thị dọa sắc mặt trắng bệnh á a kêu nói không nên lời lời nói mắt thấy kia liễu mẫn nguyệt liền phải đụng phải thạch sư nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một đạo màu xanh lá thân ảnh phi lóe rồi biến mất chắn liều mẫn nguyệt trước người giơ tay đỡ lấy liều mẫn nguyệt đầu vai ngừng nàng liêu tiểu thư có chuyện hào hào nói liêu mẫn nguyệt lắc đầu buồn bã cười Tả hữu đều bất quá là một cái chết, còn có cái gì hảo thuyết? Thập nhất nương mày nhíu chặt, cơ hồ ở nháy mắt liền minh bạch Liêu mẫn nguyệt những lời này ý tứ. Không khỏi mắt lạnh đi xem hạ thừa an cùng giang thị. Cái này việc hôn nhân không thành, Liêu mẫn nguyệt cho dù bất tử ở trung dũng hậu phủ, cũng sẽ chết ở Liễu Gia hậu trạch. Hạ thừa an dọa cả người đều hư thoát, mệt hạ thừa hòa thấy hắn sắc mặt không đúng, dối tay đỡ hắn một phen, bằng không hắn liền phải tải đến mà lên rồi. Giờ phút này, thấy liêu tiểu thư bị thập nhất nương ngăn lại, vội dôi tay, liêu, liêu tiểu thư, chúng ta nhị phòng không lùi thân. Liêu mẫn nguyệt ánh mắt sáng lên. Giang thị kêu to, lui. Ai nói không lùi? Ngươi câm miệng cho ta. Hạ thừa an hung hăng chừng mắt Giang thị, ngươi một hai phải đem người hảo hảo khuê nữ bức tử có phải hay không? Ta nói cho ngươi Giang thị, ta cuối cùng một lần nói cho ngươi, liêu ra chỉ cần còn nhận cửa này thân. Cái này con dâu ta hạ thừa an cấp tam lang cưới định rồi. Ngươi muốn dám ngăn trở, ngươi liền cút cho ta hồi các ngươi giang ra đi. Ta hạ thừa an bình nguyện nửa đời sau một người quá cũng tốt hơn lưu ngươi như vậy. Cái rắn giết tâm địa nữ nhân ở hạ gia thai hỏa ta nhi tử. hắn ngạnh bạo đột gân xanh cổ đỏ mặt giống to. Nói xong, còn thể giống nhau cắn chặt rằng, ta nói được thì làm được. Ngươi, ngươi cư nhiên vì một ngoại nhân muốn hưu ta. Ta đây đều là vì ai? Ta còn không phải là vì nhi tử vì chúng ta cái này ra. Thấy Hạ Thừa An biến chính mình đều không quen biết, Giang Thị trong lòng lại khủng hoảng lại vì khuất. Khuê nữ nhóm không hiểu nàng, trượng phu cũng không hiểu nàng, một cái hai cái ba cái đều nói là nàng sai. Nhưng nàng còn không phải là vì bọn họ hảo, nàng rõ ràng là vì bọn họ hảo. Nàng nơi nào có sai? Hạ Thừa An Ta tuyệt không sẽ làm nữ nhân này tiến chúng ta hạ ra môn. Ta nhi tử đáng giá cưới càng tốt. Ngươi họ Giang, không họ Hạ. Nàng tiến chính là chúng ta hạ ra môn, cùng ngươi Giang Thị. Không có nửa điểm quan hệ. Hạ Thừa An nói. Giang Thị ngẩn ra, ngốc ngốc nhìn Hạ Thừa An, ngươi. Ngươi thật sự phải vì nàng hưu ta. Ngươi dám ngăn trở việc hôn nhân này, liền không hề là chúng ta hạ ra người. Hạ Thừa An chém đinh chặt sát. không có nửa phần trần chờ nói. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn nhìn hạ thừa an liếc mắt một cái. Cách đó không xa, tứ lang mang theo tam lang thực chạy mau lại đây, tới rồi phụ cận, tam lang liêu bảo quỳ dạp xuống hạ thừa an cùng giang thị dưới chân, phanh, phanh phanh phanh dập đầu lệ ba cái, cha, nương, nhi tử bất hiếu. Liêu gia tiểu thư, ta cưới. Con thỉnh nhị lão không cần lại bởi vì ta sự sinh khí thương thân Tam lang, nàng không xứng với ngươi. Giang Thị vừa thấy chính mình như vậy khom lưng cúi đầu, thế Nhi Tử bị khuất không đáng giá. Tam Lang ngẩng đầu hướng Giang Thị cười, Nương, Nhi Tử liền cái công danh đều không có, liêu Giang nguyện ý đem liếu tiểu thư gả cho Nhi Tử, là Nhi Tử phúc khí. Ngài ngẫm lại, Nhi Tử nếu là thật cưới cái thiên kim tiểu thư về nhà, kia Nương không phải muốn ở con dâu trước mặt lùn nửa cái thân mình, muốn xem con dâu sắc mặt sinh hoạt. Giang Thị đỏ mắt, lắc đầu, Nương không sợ. Chỉ cần ngươi có tiền đồ, nương chính là mỗi ngày hầu hạ nàng đều thành. Tam lang ngơ ngẩn. Một hồi lâu mới cười nói, nương, nhi tử không cần thiên kim tiểu thư, nhi tử liền phải Liễu tiểu thư. Nương nếu đáp ứng nhi tử, năm sau nhi tử làm chúng ta nhị phòng song hỉ lâm môn, tốt không? Hắn lúc trước nhập ma trướng, ngôn ngữ không cố kỵ, thế nhưng cho rằng chính mình là cao cao tại thượng, liền thân sinh cha mẹ đều không bỏ ở trong mắt. nếu không phải ăn lô nặng được giáo huấn sửa lại tính tình sợ hiện giờ hắn sẽ biến thành nhị lang ca người như vậy lục thân không nhận không có thị phi quan niệm nương nhi tử biết ngài là vì nhi tử hảo nhưng nhi tử là cái người đọc sách là sẽ không cũng không muốn ăn của An xin đương nhiên lấy nhi tử hiện giờ bạch đình thân phận cũng là không xứng với liễu tiểu thư nhưng nếu liễu gia nguyện ý đem liễu tiểu thư gả thấp đến nhà chúng ta nhi tử thề, nhất định khắc khổ đọc sách Năm sau cũng làm nương lên làm tú tài nương. Nương nếu là làm nhi tử cưới một cái quan gia tiểu thư, không nói nhi tử ở nhạc phụ trước mặt không dám ngẩng đầu, chính là ở quan gia tiểu thư trước mặt cũng sẽ lùn một cái đầu. Thật làm nhi tử như vậy quá cả đời tử, nhi tử. Tam lang ngẩng đầu, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, nương, nhi tử tình nguyện đi tìm chết. Giang thị sắc mặt một bạch, đã hiểu được nhi tử nói cái gì sau, đầu một trận choáng váng, cơ hồ đứng không vững. Ngươi! Ngươi! Nương! Nhi tử sẽ cùng liễu tiểu thư cùng nhau hiếu thuận ngươi cùng cha. Tam lang rỗi tay đỡ lấy Giang Thị, mắt hàm mong đợi. Giang Thị ngơ ngẩn nhìn nhi tử, hào nửa ngày lại ngẩng đầu đi xem nhu nhược quật cường liễu tiểu thư, trực giác đến làm nàng vào cửa về sau trong nhà khẳng định sẽ khởi tranh cãi, nhưng nhìn nhi tử cặp mắt kia, nàng thế nhưng nói không ra lời. Hạ thưa còn đâu một bên mở miệng, có bao nhiêu đại bản lĩnh đoan bao lơn chén, Ngắm lại tứ nương ngũ nương không cần đem nhi tử cũng hắn thần sắc bi sặc trong cổ họng một trận nghẹn nào lại không thể tiếp tục nói tiếp giang thị nhìn hai cha con bướng bỉnh bộ dáng trong lòng đầy bụng ủy khuất giơ tay bưng kín đôi mắt một hồi lâu mới bày tay tùy tiện các người, các ngươi đều là họ hạ theo ta một người họ giang ta ở các ngươi lão hạ ra vĩnh viễn đều là cái người ngoài các ngươi thường như thế nào làm liền như thế nào làm đi ta Mặc kệ, nàng lau một phen mặt, xoay người trở về hồi phủ. Hạ thừa an thật dài thở dài nhẹ nhõn một hơi, đem nhi tử tử trên mặt đất nâng dậy tới, dặn do hắn, ngươi nương tuy rằng là gạt chúng ta phụ tử định ra việc hôn nhân này, nhưng liễu hương thân ở chúng ta thanh thủy trấn kia cũng là số được với nhân ra, ngươi đi cùng liễu tiểu thư nói rõ ràng, chúng ta là tới đưa thập nhất nương xuất giá, nàng thành thân sau, chúng ta sẽ hồi nước trong, cả đời lấy nông bị buồn, ngươi. cha yên tâm nhi tử biết nói như thế nào tam lang cười đồng ý xoay người chiều liễu mẫn nguyệt đi đến thập nhất nương cười kêu một tiếng tam ca tam lang chắp tay thi lễ đa tạ mười một muội thế tam ca cứu ngươi tắm tẩu liêu mẫn nguyệt tái nhợt trên mặt trồi lên một đoàn đỏ hửng thập nhất nương nhấp môi cười cười chậm rãi rời đi đem đất trống để lại cho hai người tam lang chính thần sắc thật dài chắp tay thi lễ liêu tiểu thư Ta đại gia mẫu vì từ hôn một chuyện hướng ngươi xin lỗi, Liêu Hương thân kia chờ hồi thanh thủy chân sau, ta sẽ tự mình tới cửa bồi tội. Liêu Mẫn Nguyệt trầm rãi hành lễ đáp lễ. Tam Lang đứng dậy, nhìn sắc mặt dịu dàng diện mạo tinh xảo Liêu Mẫn Nguyệt, nhu hòa cười, lại lại lần nữa chắp tay thi lễ. Liêu tiểu thư, còn có một chuyện yêu cầu hướng ngươi thẳng thắn. Chúng ta lần này vào kinh là vì đưa trong nhà muội muội xuất giá, đãi nàng gả chồng sau. Chúng ta nhị phòng liền sẽ phản hồi Thanh Thùy Trấn, rất có thể cả đời lấy nông mà sống. Ngươi, Tam Công Tử, Liêu Mẫn Nguyệt đạm thanh đánh gãy Tam Lang nói, mặt mày ôn hòa nói, ta cũng không phải trong nhà con vợ cả, ta cùng Di Nương cuộc sống hàng ngày đều là chính chúng ta ở xử lý, ta cũng không sợ chịu khổ. Tam Lang ánh mắt sáng lên, nhìn Liêu Mẫn Nguyệt con ngươi nhiều vài phần nhiệt gối. Liêu Mẫn Nguyệt đỏ hương mặt, Di Nương dạy ta. Nữ tử sinh ra không dễ, cùng với gả tiến hào môn bị tội, không bằng cùng dân làm vợ, đảo. Đảo phu thê đồng tâm. Đối với mới thấy một mặt vị hôn phu, nàng rốt cuộc nói không nên lời phu thê ân ái nói như vậy. Tam lang đôi mắt nháy mắt lóe sáng giống như bầu trời thái dương, nóng rực dò người. Liêu mẫn nguyệt giống bị dò đến, bước chân hơi hơi lui về phía sau. Tam lang cười chắp tay thi lễ, trong miệng lại đã sửa lại xưng hô, mẫn nguyệt muội muội Liêu mẫn nguyệt mặt nháy mắt hồng tới rồi cổ can, Luôn cuống tay chân hành lễ, Tam, tam. Ta tên thật hạ kế thiện, Tự tử thuần. Tử, tử thuần. Cà ca. Cuối cùng hai chữ thanh tiểu nếu rồi mối ổi, Tam lang lại nghe nở nụ cười. Hạ thừa an trường tùng một hơi, Hạ thừa hòa cũng vui mừng than thở một tiếng. Tam lang, cũng trưởng thành. Nhị nương cùng tam nương ôm lấy la thị, Trên mặt đều mang theo ý cười. La thị chắp tay trước ngực, Niệm vài câu đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát, cái này hảo, nhìn tốt như vậy cô nương, nàng nhị bá nương, cư nhiên trướng mắt. La thị thổn thức lắc đầu, con hảo tam lang hiện tại hiểu chuyện nhi. Nhị nương cùng tam nương cười. Tam nương vây tay kêu thập nhất nương lại đây, cùng nàng thấp giọng nói, ta vừa mới quan sát một chút, giống như có người đi theo liếu tiểu thư, đánh giá nếu liêu ra người. Liêu ra thập nhất nương con ngươi phiếm lanh quang quét mấy cái trôn trôn tranh tránh hạ nhân. Than nhẹ một tiếng đem chính mình vừa rồi cùng liêu tiểu thư nói nói. Tam nương sắc mặt trầm xuống, thật là ác độc tâm tư. Nếu việc hôn nhân không thành, liêu ra đây là một hai phải liêu tiểu thư chết ở chúng ta hầu phủ cửa. Thập nhất nương gật đầu. Tam nương giận, quả thực hôn trướng. Nàng bày tay, gọi tới quản sự, tìm mấy cái bà tử, mấy cái biết công phu nha đầu, đi giúp liễu tiểu thư lấy hành lý. Nơi nào có tương lai tẩu tử tới cấp cô em chồng đưa gả trụ khách điếm? Liêu ra người muốn hỏi liền nói quận chúa nói làm nàng tam tẩu tiến hồi phủ ở là tam cô nãi mãi quản sự vội ứng xoay người đi ăn bài. La thị nhiều ít nghe được hai người đối thoại đối cái này liêu tiểu thư càng thêm đau lòng lên. Ai đây đều là chuyện gì nhi a? Phiên ngoại chi muốn đánh gió thu che giả mang mọc một thanh thủy Trấn, chín dặm Đình hạ hồng hà được tin tức hưng phấn cả đêm không ngủ ngày hôm sau sáng sớm liền đi tìm lao thái thái nương ai ngươi nói như thế nào đều là lao tam mẹ ruột là thập nhất nương thân mãi mãi nào có thân cháu gái thành thân thân tổ mẫu không đến chàng muốn ta nói ngài đến đi kinh thành tiều lao thái thái nhữ mày do dự trong chốc lát lắc đầu ta không đi đó là gì nhi tử trong lòng chỉ có hắn kia không hiếu thuận chó má tức phụ ta đi cho chính mình tìm khí chịu sao Không đi. Ta mẹ ruột hay, ngươi ngày thường không phải rất khôn khéo sao. Như thế nào hôm nay sẽ không tính sổ. Hạ hồng hà ai u một tiếng, có chút sốt ruột. Nàng chính mình nương chính mình rõ ràng, từ nhỏ đến lớn đều thích đem mấy đứa con trai nắm chặt ở lòng bàn tay, xoa ma con râu, xem ai không vừa mắt liền cho người ta thượng lỗ kim, đệ nặng nhi tử buộc con râu, mấy năm nay sống tiêu sái bừa bãi cực kỳ. Nhưng từ khi lão tam nhân thập nhất nương cùng nhị nương, tam nương kia xảy ra chuyện náo loạn phân ra lúc sau, lão thái thái tình trạng dần dần không bằng trước kia, chẳng những nơi trốn bị con dâu chen ép, còn thường thường bị mấy cái con dâu trong tối ngoài sáng liên thủ khi dễ. lão tam càng là mặt ngoài nên có hiếu kính một cái không ít, nhưng lão thái thái nếu là tưởng trộn lẫn hợp tam phòng sự, vậy không đến nói, có thể lập tức trở mặt. lão thái thái tự nhiên cũng là rõ ràng tam phòng đối chính mình thái độ. nàng tuy rằng vẫn là muốn làm lao phu nhân đặc biệt là hầu phủ lao phu nhân nhưng nàng càng biết nàng cái kia thân cháu gái thập nhất nương cũng không phải là cái đơn giản nàng nếu là dám động ai tâm tư nói không chừng không dùng được bao lâu nàng đến cùng lao nhân giống nhau ở trên giường quá nửa đời sau lão thái thái nhớ tới thập nhất nương kia lương bạc băng lãnh lãnh mang theo cười nhạt ánh mắt liền nhịn không được run lập cập nàng mới không cần đi ta không đi ngươi muốn đi chính ngươi đi Tiểu lao thái thái chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, vực bội nói. Đều có thể đi tống tiền, vì cái gì nàng không thể đi. Kia rõ ràng là từ nàng ruột bỏ ra tới, nàng là hầu phủ lao phu nhân. Tiểu lao thái thái khí muốn khóc, vành mắt đều đỏ. Hạ hồng hà còn muốn lại khuyên, tiểu lao thái thái lại nhấc chân hạ xuống đất, cộp cộp cộp ra cửa. Hạ hồng hà mắt tròn váng. Ninh mi trở về nhà, đem sự tình cùng đại nhi tử dương đến tài nói. Dương đến tài đôi mắt lập tức liền sáng, nương, đi. Chúng ta đến đi à, mười một biểu tỷ thành thân, ngươi là nàng thân cô cô, ta là nàng thân biểu đệ, sao có thể không đi đưa nàng xuất giá? Này đến chỗ nào đều không thể nào nói nổi. Nương, chúng ta gì thời điểm đi? Nương, ca, các người muốn đi đâu? Hạ hồng hà con thứ hai dương Tồn nghĩa từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn thấy nhà mình ca ca hỉ khí dương dương xoa tay hầm hẹ vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, trực giác không phải cái gì chuyện tốt nhi, hỏi xong liền đi xem hạ hồng hà. Hạ. hạ hồng hà ngượng ngùng cười cười, không, không gì. Nàng là biết đứa con trai này, tâm tư chính, chủ ý chính, nếu là cho hắn biết chính mình muốn đi kinh thành đánh hầu phủ gió thu, còn không biết sao thuyết giáo nàng. Dương Tồn nghĩa như như mày, nhìn thoáng qua Dương đến tải, thật sự, nương lừa ngươi làm gì? Hạ Hồng Hà xua tay, thật không có việc gì. Ngươi hôm nay sao trở về sớm như vậy? Sự tình đều vội xong rồi. Dương Tồn Nghĩa gật gật đầu, đem trong tay dẫn theo một hộp điểm tâm đưa qua đi, đi ngang qua điểm tâm cửa hàng, mua chút bánh đậu xanh, nương gần nhất không phải lao thượng hòa sao. Có thể ăn một ít bại hạ sốt. Hạ Hồng Hà cười tiếp nhận tới, ngươi có tâm, nương hai ngày này thật là ăn không ngon ngủ không tốt, trong lòng khó chịu khẩn, thứ này vừa vặn. Nàng mở ra đóng gói, nhìn đến tinh xảo điểm tâm, vui mừng ra mặt, nhéo một khối bỏ vào trong miệng, mềm mại ăn ngon, trên mặt tươi cười không khỏi càng đậm. Dương đến tài lại đột nhiên mở miệng, nhị đệ, ta cùng nương thương lượng hảo đi kinh thành đưa 11 biểu tỷ thành thân, ngươi quay đầu lại thỉnh cái giả, chúng ta đến nhanh lên xuất phát. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đồ phát, xin đừng đăng lại. Phiên ngoại chi muốn đánh gió thu che giả mang mọc, 2. Hạ hồng hà nghĩ ra thanh ngăn cản đã là không kịp, không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, ngượng ngùng xem tiểu nhi tử, ngươi, ngươi nghe nương cùng ngươi giải thích. Dương Tồn Nghĩa nháy mắt lạnh mặt, nương, đại ca nói chính là thật vậy chăng? Hạ hồng hà há miệng thở dốc, ở tiểu nhi tử mắt lạnh hạ cười gượng hai tiếng, kia cái gì, ta cùng đại ca ngươi vừa mới nói hai câu, này không phải tưởng chờ ngươi trở về cùng nhau thương lượng đâu sao? Ngươi nhìn thập nhất nương nói như thế nào cũng là ngươi biểu tỷ. nào có nàng xuất giá chúng ta không đi đưa thân đạo lý, này truyền ra đi đến bị người ta nói chúng ta không quy củ không phải, cho nên, chúng ta. Cho nên, các ngươi muốn đi kinh thành đưa 11 biểu tỷ gả chồng thành thân. Dương Tổn Nghĩa khoe môi câu mặt trào phúng, nhàn nhạt, nhạt nhìn hạ hưng hà. Đúng vậy. Dương đến tài ngước mặt, cười rất đặc ý, lão nhị, kia chính là hậu phủ. Chúng ta đi vào chính là hầu gia thân cháu ngoại trai, về sau còn không phải ăn sung mặc sướng, tiêu tiền hoa tới tay mềm, muốn nhiều ít nữ nhân có bao nhiêu nữ nhân. Nương, ngươi cũng là như vậy tưởng. Đi kinh thành tống tiền. Dương tồn Nghĩa du mắt, nhìn vẻ mặt giam cười hạ hồng hà. Hạ hồng hà môi rung rung vài cái, có chút tránh né tránh đi tiểu nhi tử ánh mắt, thân thích chi gian, tiếp tế một vài cũng là có, tống tiền lời này có chút khó nghe. dương tổn nghĩa im lặng một hồi lâu không có ra tiếng hạ hồng hà trộm nâng mắt đi xem tiểu nhi tử dương tổn nghĩa nhận thấy được hạ hồng hà động tác nhỏ đột nhiên cười nương ngươi còn nhớ rõ cha là chết như thế nào sao hạ hồng hà thân mình run lên đột nhiên nhớ tới nào đó trong đêm tối kia một đôi thanh lánh không có độ ấm con ngươi cùng với nữ hài nhi kia cười nhạt nghiêng nghiêng nhìn nàng lại nói làm nàng khắp cả người thân hà nói nàng nói lưu trữ ngươi mệnh Bất quá là bởi vì trên người của ngươi chạy cùng cha ta giống nhau huyết. Hạ hồng hà đột nhiên cảm thấy hảo lãnh, từ ngoại đến nội lạnh thấu tim cái loại này, lãnh muốn đánh run run. Lập tức lắc đầu, nương không đi, nương nào đều không đi. Nương liền ở nhà thủ ngươi cùng đại ca ngươi. Dương đến tài sửng sốt, không muốn, nương, các ngươi đều ngu đi. Có hầu phủ không dựa, chính mình khổ ha ha. Ngươi câm miệng. Hạ Hồng Hà hướng đại nhi tử một tiếng giống, Dương đến tài hừ một tiếng, nhưng rốt cuộc không nói cái gì nữa. Dương tổn nghĩa lại không tin Hạ Hồng Hà nói, trước khi đi lưu lại một câu, hy vọng nương nói được thì làm được, nương làm không được cũng không quan hệ, dù sao ta là lão nhị, dưỡng lao cũng là không đến ta trên đầu, nương đi theo đại ca cũng có thể sinh hoạt. Dương đến tài cau mày, lão nhị ngươi lời nói là ý gì? Cái gì kêu nương đi theo ta sinh hoạt? không phải nói tốt ngươi cấp nuôi dưỡng lao sao. Ta căn bản kiếm không đến tiền. Hạ hồng hà nghe Nhi tử nói, một lòng nháy mắt lạnh. Dương tồn nghĩa cho rằng chính mình đem nói như vậy tuyệt, nương như thế nào cũng sẽ cô kỵ một vài, nhưng hắn rốt cuộc đánh giá cao chính mình, xem nhẹ hắn nương cùng hắn đại ca nghĩ tới ngày lành tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tỉnh lại làm tốt cơm sáng kêu hai người ăn cơm khi, thình lình phát hiện hắn nương cùng hắn đại ca đều không thấy. Cái này mùa xuyên xiêm ý đi cũng không thấy. Hắn sắc mặt đại biến, vội vàng chạy tới chính mình tàng tiền địa phương, quả nhiên. túi tiền không có. Hắn liền cười. Chua sót, nan kham, khó coi đến cực điểm cười. Cũng thế, không cho bọn họ đi đi một chuyến, bọn họ tổng sẽ không chết tâm. Hắn lẩm bẩm nói, tự đi nhà bếp ăn cơm, lại đi tìm tiêu cục hướng kinh thành đi người hơi lời nhắn nhi cấp thập nhất nương, làm nàng không cần quản bọn họ mẫu tử. Thập nhất nương thu được lời nhắn, nói cùng mấy cái tỉ mỗi nghe, bắt nương khí mày liễu dựng ngược, một phách cái bản đống nhiên đứng lên, không biết xấu hổ đồ vật cư nhiên còn dám tới tống tiền, ai cho nàng lá gan. Nhị nương cùng tam nương đồng thời như mày, sắc mặt rất khó coi. mười hai nương lược rũ con ngươi, nửa ngày nhẹ nhàng nâng đầu, đạm thanh nói, nghĩa biểu ca nếu nói không cần để ý tới bọn họ, vậy đương này hai người không tồn tại bãi. Mấy người ngẩn ra. bắt nương trước cười mười hai nương nói rất đúng coi như bọn họ không tồn tại xem bọn họ như thế nào ra chuyện xấu nhị nương cùng tam nương liếc nhau cũng cười là các nàng xin ngốc đừng nói trước kia bọn họ không sợ bọn họ cho đến ngày nay nhà cũ những người đó các nàng tỉ muội ai đều có thể một cái đầu ngón tay niết bạo bọn họ nếu thấy ghê tởm vậy không thấy hai không nể. thập nhất nương cười gật đầu hảo liền nghe mười hai nương Chờ ta đại hôn sau, lại cùng cha mẹ thương lượng, đem nhà cũ những người đó đều đưa về chín dặm đình đi. Chúng ta một nhà tự quá chúng ta nhà mình tiểu nhật tử. Mấy cái tỉ muội lúc này mới lộ ra vui vẻ tươi cười, nói một ít khắc nhàn thoại, mới tan đi. Thập nhất nương trở về chính mình sân, làm 8 tháng tìm nhận được hạ hồng hà mẫu tử người tới, dặn do nói, phái người nhìn chằm chằm, nhìn đến bọn họ mẫu tử vào kinh, tìm cái cơ đem người nuốt lại. chờ đại hôn sau, lại đem người đuổi ra kinh thành. Người tới ứng là tự đi làm việc. Đại phòng phu thê tránh ở trong viện dưỡng thương, tứ phòng dốc hết sức lực biểu hiện chính mình trung tâm, lại mỗi ngày bị nhốt ở bàn tay đại trong viện ra vào không được, nhị phòng hạ thừa an đóng cửa không ra, giang thị lại tức lại bực lại hủy khuất, bị tam lang hồng mấy ngày mới tốt hơn một chút một ít, nhưng thấy liêu gia tiểu thư tổng không cái sắc mặt tốt, ngược lại là liêu mẫn nguyệt đối giang thị tất cung tất kính. Làm giang thị chọn không làm lỗi tới, rất là buồn bực. Hạ Hồng Hà mẫu tử đuổi tới Kinh Thành đã là một tháng chuyện sau đó. Hai người phủ vào thành môn, nhìn phồn hoa náo nhiệt Kinh Thành, chỉ hận hai mắt không đủ xem, dương đến tài hương phấn cùng Hạ Hồng Hà nói, Nương, ta liền nói chúng ta tới đúng rồi. Lão nhị không cho ngươi dưỡng lao ngươi sợ gì, chúng ta về sau đều có hầu phủ dưỡng, hầu phủ à. Hạ Hồng Hà kích động liên tục gật đầu. Mắt thấy giữa trưa, hai mẹ con tìm một cái nhìn qua rất xa hoa tử lầu, liền phải vào cửa, bị cửa gã sai vặt một phen túng chặt, ai, từ đâu ra ăn mày. Cũng không dương mắt nhìn xem đây là các ngươi có thể tiến vào địa phương sao. Muốn ăn cơm, thấy không, phía trước 20 mét hẻm nhỏ tất cả đều là bán ăn. Dương đến tài ngao ngao kêu to, ngươi biết ta là ai sao? Ta chỉ cần biết ngươi phó không dậy nổi đồ ăn tiền là được, quản ngươi là cái nào. Gã sai vật bĩu môi, khinh miệt cười. Hạ hồng hà thấy gã sai vật bắt lấy nhi tử không bông tay, giơ tay một cái tắt đánh qua đi, bông ra bông ra. Chúng ta là hầu phủ thân thích, ta là quận chúa thân cô cô, hầu gia thân muội muội. Gã sai vật cười ha ha, các ngươi là hầu phủ thân thích. Các ngươi là cái nào hầu phủ thân thích ta? Hạ hồng hà mặt đỏ lên, lại nói không ra rốt cuộc là cái nào hầu phủ, đi xem đại nhi tử. đại nhi tử cũng là vẻ mặt ngốc nhìn nàng nương ngươi không biết ta nào biết ngươi mãi lại chưa nói hạ hồng hà dậm chân gã sai vật xua xua tay đem dương đến tài đẩy đến ngoài cửa đi đi đi chạy nhanh đi đừng ảnh hưởng chúng ta tiểu lầu làm buôn bán đầu năm nay cái gì a miêu a cẩu đều dám nói chính mình là hầu phủ thân thích thật đương hầu phủ là cải trắng gã sai vật liền đẩy mang số đẩy đem hai người đuổi ra tiểu lầu pha vi Vô vô tay đi rồi trở về. Dương đến tài vận trường Hạ Hồng Hà. Hạ Hồng Hà giơ tay chụp Dương đến tài một chút. Trường ta làm gì? Ta nếu là biết sẽ không nói sao. Kia hiện tại làm sao? Chúng ta nhưng không có tiền. Tìm. Cái mũi phía dưới một chiếc miệng, ta còn cũng không tin. Chúng ta đều có thể từ thanh thủy trấn đi đến kinh thành, còn tìm không đến hầu phủ ở đâu sao. Hai mẹ con tìm gã sai vật nói quán ven đường, chắp vá lây hai khẩu cơm điền bụng Bắt đầu bên đường hỏi người, nhìn đến nhà cao cửa rộng tòa nhà lớn liền chạy tới hỏi, mười lần có chín lần bị người đổi đi, cuối cùng một lần nhân ra vừa nghe cái gì hạ thừa hòa, liên tục lắc đầu, không nghe nói qua. Hai mẹ con mắt tròn váng, mấy ngày xuống dưới, không thu hoạch được gì, mà về điểm này ăn mặc cần kiệm tiền liền cuối cùng một văn cũng bị thay đổi một chén canh, làm dương đến tải một ngựa đầu lộc cục lộc cọc uống hết. Hạ hồng hà liếm liếm môi. hung hăng đánh vào đại nhi tử cánh tay thượng uống uống uống liền không biết cho ta lưu một ngụm nương ta cũng đói hoảng này thang thang thủy thủy cũng liền hống hống bụng một lát liền nói bụng nương chúng ta nhưng làm sao a lại tìm không thấy người chúng ta đã có thể chết đói ở sạp trước ăn cơm trung niên đại thúc ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái hỏi các ngươi là tới tìm người dương đến tải thấy người nọ trước mặt phóng một chén tràn đầy thịt bò mặt nước miếng đều chảy ra. Hạ Hồng Hà liên tục gật đầu. Chúng ta tới tìm Ta Tam Ca. Hắn kêu Hạ Thừa Hòa là hầu phủ hầu gia. Vị này đại ca, ngươi biết không? Hạ Thừa Hòa. Trung niên đại thúc nhíu nhíu mày, giống như có điểm quen thuộc. Hạ Hồng Hà ánh mắt sáng lên, vội thấu qua đi. Đại ca, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ta Tam Ca có cái nữ nhi là phong cái gì của chúa? Quân chúa. Trung niên đại thúc lắc lắc đầu. Đối nàng xin lỗi cười cười, giống như ở nơi nào nghe nói qua, lúc này nghĩ không ra. Hạ hồng hà thất vọng ảm đạm rồi ánh mắt. Trung niên đại thúc túi đầu bắt đầu ăn chính mình mặt, ăn xong tính tiền liền ra mặt mũi quán đi ra ngoài. Đi đến nửa đường, lại đột nhiên quay đầu lại, đối hạ hồng hà hai mẹ con vẫy vây tay, đại muội tử, ngươi lại đây, ta giống như nghĩ tới. Hạ hồng hà kích động lôi kéo dương đến tài chạy qua đi, đại ca. Các ngươi cùng ta đi xem, có phải hay không cái kia hầu phủ, ta nhớ rõ giống như có cái hầu phủ, hẳn là các ngươi nói cái kia trung niên đại thúc cười vẻ mặt hàm hậu, vướt đầu, ta sợ nhớ lầm, vẫn là các ngươi chính mình đi nhận một chút hảo. Hảo hảo hảo, hai mẹ con đôi mắt đều tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức liền bay qua đi, nhưng trung niên đại thúc mang theo hai người ở ngõ nhỏ rẽ trái rẽ phải, phải đến một chỗ màu son cửa nhỏ trước, chính là nơi này. Các ngươi từ từ hắn tiến lên gõ gõ môn không bao lâu có người ra tới mở cửa nhìn đến trung niên đại thúc cười nha nô láo nhị lại tới đưa hóa trung niên đại thúc cười cười tươi cười lại có vài phần quỷ dị hạ hồng hà cười thấu tiến lên cùng mở cửa nhân đạo vị này tiểu ca ta là hạ thừa hòa thân muội muội đây là hầu phủ sao hầu phủ người nọ sửng sốt một chút tùy cơ cười nói cũng không phải là sao cô mãi mãi ngài đã tới hầu ra ngóng trông ngài đâu mau mau tiến vào hạ hồng hà lập tức trợn tròn đôi mắt kích động không kềm chế được thật thật là hầu phủ a đó là đương nhiên hầu phủ còn có thể có giả sao người nọ cười cùng trung niên đại thúc chớp chớp mắt trung niên đại thúc cười ha ha dương đến tải một phen đẩy ra trung niên đại thúc vào cửa ra là các ngươi hầu ra thân cháu ngoại trai mau cấp ra chuẩn bị ăn chuẩn bị tơ lụa siêm y lại kêu hai cái nha hoàn hầu hạ ra tắm rửa lời còn chưa dứt sau đầu đột nhiên bị người gõ một buồn côn người theo tiếng ngã xuống đất quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát xin đừng đăng lại phiên ngoại chi muốn thành thân hạ hồng hà dọa hét lên một tiếng quay đầu liền ra bên ngoài chạy vừa chạy vừa kêu giết người giết người hầu ra muốn giết chết chính mình thân muội a nàng lời nói kêu lên một nửa bị người một gậy gộc đánh tiếp thẳng tắp đi phía trước thỉnh thịch một tiếng ngã trên mặt đất tấm tắc nơi nào tìm tới người cư nhiên nói chính mình có cái đương hầu gia ca ta còn là hoàng đế hắn đại cứu từ đâu ha ha cũng không phải là gặp quang đốc chưa thấy qua ngu như vậy hai người cười ha ha một người kéo một cái hướng trong việc kéo thập nhất nương nghe được tin tức sửng sốt một hồi lâu mới hỏi người tới Bị người trộm tới loại địa phương kia là có ý tứ gì? Người tới cúi đầu, nuốt nuốt nước miếng, cười khổ giải thích, hai người vào thành khi trang điểm cùng khất cái dường như, thủ hạ người nhất thời không thấy trụ, chờ được tin tức tìm manh mối tìm đi khi, mới phát hiện kia sân là phiêu hương quán cửa sau. Phiêu hương quán? Thập nhất nương nhướng mảy, bày tay. Người tới ngừng lời nói. Người hiện tại cứu ra. Cứu ra, an trí ở ngoài thành chúng ta cái kia nông trang. Mời một cô nương, muốn hay không tiểu nhân? Không cần, hảo sinh hầu hạ. Đúng rồi, bọn họ đi loại địa phương kia hẳn là có một ít ký ức, không ngại, làm cho bọn họ gia tăng này phân ký ức, nghĩ đến về sau liền sẽ không nghĩ tới tống tiền. Người tới ngẩn ra hạ, một lát phản ứng lại đây, nhịn không được nhấp môi cười, là, tiểu nhân biết như thế nào làm, bảo đảm bọn họ về sau nhớ tới tống tiền này ba chữ liền ký ức khắc sâu. Thập nhất nương cười bày tay làm người đi xuống. Tứ lang bước nhanh đi tới cùng người tới gặp thoáng qua, đi vào đại sảnh, cười tủm tỉm nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương kỳ quái, thứ ca, làm sao vậy? Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Thứ lang ra vẻ thần bí vươn ngón trỏ lắc lắc. Thập nhất nương cười, tin tức tốt. Thứ lang đỡ chán, lắc đầu thở dài, quả nhiên A. Vẻ mặt nhận đánh cuộc chịu thua biểu tình. Mở miệng nói, mới vừa thái y để đã tới, nói hầu ra thân mình đã lớn hảo, có thể thành thân. Thập nhất nương hai tròng mắt sáng ngời, ngáy mắt từ ghế trên đứng lên, thật sự, thật sự. Thứ lang gật đầu. Thập nhất nương ném xuống một câu ta đi xem hắn, rút chân ra phòng khách, chiều hậu viện bay nhanh đi đến. Thứ lang bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi còn không có nghe tin tức xấu. Thập nhất nương cũng không quay đầu lại, vây vây tay. trọng hoa thân mình có thể rất tốt, này bản thân chính là tin tức tốt, nơi nào còn có cái gì tin tức xấu? có nàng cũng không thừa nhận, nếu nàng biết tứ lang không có nói ra tin tức xấu là gì đó lời nói, phỏng trừng hai người đại hôn lại lần nữa bị mọi người đề thượng nhật trình, lúc này đây từ thuận an đế cùng hoàng hậu tự mình chủ hôn, văn võ bá quan xem lễ, đủ loại quan lại hậu trạch nữ quyến đưa thân, hồng trang mười giảm, cử quốc cộng hạ, có thể nói bình phục khai quốc đến nay. đệ nhất đảng thủ vinh cố ra đưa tới hạ lễ chúc bình phục thiên thu và thuế thuận an đế tiếp hạ lễ cùng túc trọng hoa vui đùa nhìn ta đảo thành ngươi đón khách lang quân túc trọng hoa chỉ làm không nghe thấy thuận an đế cảm thấy chính mình hoàng đế mặt mũi bị rơi xuống lôi kéo hắn muốn đi giáo trường nhất quyết cao thấp hoàng hậu cùng thập nhất nương hai mặt nhìn nhau buồn cười không thôi nhìn hai người kề vai sắt cánh rời đi bóng dáng hoàng hậu thở dài một tiếng Cười nhẹ giọng nói, thật tốt, hoàng thượng lại về rồi. Thập nhất nương nhấp môi, cũng cười, đúng vậy, thật tốt, đều đã trở lại. Sau giờ ngọ dương quang xuyên qua giày đặc cành lá, dừng ở hai người gò má thượng, chiếu tiến nhân tâm đế, ấm áp. Phiên ngoại chi không bớt lo động phòng, một, hai tháng sơ tam, nghi, nhập trạch, gả cưới, thượng lương, khai trương, quan trâm cài đầu. Túc trọng hoa nhị nên thập nhất nương nhập hồi phủ. Thảm đỏ phô địa, hoàng đế hoàng hậu chủ hôn, đủ loại quan lại xem lễ, đủ loại quan lại nữ quyến đưa thân, hồng trang mười giảm, thịnh thế gà cưới. Ba cái nhóc con ôm thập nhất nương lại kinh thiên động địa khóc một hồi, mắt thấy muốn lại lần nữa lầm giờ lành, đối mặt bức vua thoái vị mưu phản đều không có luống cuống túc trọng hoa cấp ra một thân hãn, đối với tứ lang cùng mấy cái anh em cột trèo liên tục chắp tay thi lễ, phóng thấp tư thái, vứt bỏ ra mặt, liên tục xin tha. Mấy cái anh em cột trèo cười ha ha, nhị nương cùng tam nương liền túm mang hồng mới đưa ba cái tiểu nhân nhi ôm đi, bà mối phi phát lại đây cấp tân nương tử bổ trang, ba cái nhóc con thỏ tay thê lương kêu thảm thiết, 11 tỷ A. Một đám xem lễ người thấy thế ôm bụng cười cười to. Thập nhất nương giờ khóc dở cười bị bà mối rơi xuống khăn đoan đỡ lên cố kiệu. Nguy hiểm thật đuổi kịp giờ lành lên kiệu, pháo tề minh chạy tới hồi phủ, rồi lại bị kinh thành bá tánh vây xem náo nhiệt. Hướng tân lang quan thảo muốn lộ lễ, ba bước cản lại, năm bước một trở, đem uy vũ tám mặt túc đại hầu ra sinh sôi bức thành nơi trốn cười làm lành xin khoan dung cười mặt tiểu lang quân. Khó khăn tới rồi hầu phủ, lại bị văn võ bá quan ngăn lại, túc trọng hoa tâm cơ hồ muốn hỏng mất. hắn cưới cái tức phụ sao liền như vậy khó. Thuận an đế cùng hoàng hậu buồn cười, đủ loại quan lại cũng đi theo nhà ca. Diễn đấu sáo và trống, vô cùng náo nhiệt đã bái thiên địa, vào động phòng. Mới vừa sốc khăn đoan, túc trọng hoa đã bị người kéo đi uống rượu. Cô nương hắc bảy tháng cười không thể ngăn, chỉ cảm thấy túc hầu ra hôm nay quá đáng thương. Thập nhất nương cũng cười, mặc kệ hắn, đi tìm chút thức ăn, các ngươi cũng đi theo ăn một ít. Hắc bảy tháng cười ứng. Hắc tám tháng giúp đỡ thập nhất nương lấy trên đầu quan, thay cho giày nặng tân nương phủ, têu nước ấm, tịnh mặt, vừa mới chuẩn bị đi tắm gian tắm gội, cửa phòng bị người gõ vang. Thập Nhất Nương lược ngẩn ra một chút, ý bảo Hắc Bảy tháng mở cửa. Cửa phòng mở ra, Hoàng hậu vẻ mặt xấu hổ đi đến. Thập Nhất Nương, Nương Nương. Thập Nhất Nương đôn thân được rồi cái phúc lễ. Túc Tư Yên vội đi mau vài bước đem nàng nâng dậy. Mau đừng có khách khí như vậy, chúng ta là người một nhà. Thập Nhất Nương cười gật đầu, nhị tỷ tỷ. Túc Tư Yên cười mỹ mắt, hảo đệ muội. Túc Tư Yên vỗ nhẹ Thập Nhất Nương tay, thật dài than thở một tiếng, thật là hảo. Người rốt cuộc gả đến chúng ta túc ra, hoa ca nhi chờ đợi ngày này đợi hồi lâu, nhị tỷ tỷ cũng chờ hồi lâu. Thập nhất nương gục đầu, lộ ra cô dâu mới nên có thẹn thùng. Túc tư yên mẩn ra, hình như có chút không thích đứng thập nhất nương loại vẻ mặt này, nhưng lược một suy nghĩ liền cười, mặt mày nhẹ trước, ý cười so lúc trước càng sâu vài phần. Nhị tỉ tỉ, thập nhất nương cười ngầm đầu, vừa muốn nói gì, dư quang bỗng nhiên quét đến đứng ở cửa một người khác. Sắc mặt khẽ biến, Hồng Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Chính là nhà ngươi chủ tử là ngươi. Hồng Nguyệt bước nhanh tiến vào, không nói hai lời, thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống thập nhất nương dưới chân, lấy đầu khái mà, Mười một cô nương, cầu ngươi cứu cứu nhà ta chủ tử đi. Nhà ta chủ tử liên tiếp hộp máu, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, đại phu nói căng bất quá mấy ngày rồi, Hồng Nguyệt biết, mười một cô nương nhất định có thể cứu chủ tử. Câu mười một cô nương. Xem ở nhà ta chủ tử vì bình phục dốc hết sức lực phân thượng, cứu hắn một mạng. Hồng Nguyệt kiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp mười một cô nương đại ân. Nàng một hơi nói xong, đem đầu khái phanh phanh phanh vàng, thập nhất nương nghe tâm đi xuống trầm, tiến lên một bước đem Hồng Nguyệt kéo tới, nói rõ ràng, nhà ngươi chủ tử làm sao vậy? Cố tử châu làm sao vậy? Quyển sách từ tiêu tương thư viện nội phát, xin đừng đăng lại. Phiên ngoại chi không bớt lo động phòng. hai Hồng Nguyệt đôi mắt đỏ lên, trước mắt dấu không được bi thương tuyệt vọng, nhà ta chủ tử lúc trước chúng độc, thân thể vốn đã là nhỏ mạnh hết đà, lại cường chống làm như vậy nhiều chuyện, hiện giờ bất tỉnh nhân sự, đại phu. Đại phu nói làm chuẩn bị hậu sự. Thập nhất nương như mày, ngươi tới tìm ta là bởi vì ta có biện pháp cứu nhà ngươi chủ tử. Hồng Nguyệt gật đầu, tựa sợ thập nhất nương không tin, liên tiếp thật mạnh gật đầu, Mười một cô nương chỉ cần tưởng cứu. nhất định có thể cứu nhà ta chủ tử nàng đầu gối một loan còn muốn lại quỳ bị thập nhất nương nâng lên mũi chân vững vàng nâng thân mình nàng trong lòng thất kinh ngắn ngủn thời gian không thấy thập nhất nương thế nhưng tiến bộ như thế bay nhanh thập nhất nương nhìn nàng lắc đầu không cần hành này đại lễ ngươi trước đem cứu người phương pháp nói ra có thể cứu ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan hầu Nguyệt ánh mắt sáng lên trong mắt phát ra ra không kỳ hạ ký có thể nhất định có thể Ta cùng với chủ tử tìm hồi lâu giải độc tục mệnh phương pháp, lúc trước ở Giang Hoài khi đã có điều phát hiện, chỉ là nhân cá biệt nguyên nhân, vẫn luôn không có động thủ. Nàng nói, một lần nữa quỳ xuống, lúc này đây thập nhất nương không có ngăn trở, Hồng Nguyệt cắn cắn môi, đem đầu nặng nề khái trên mặt đất, chỉ một chút, cái chán liền thấy Hồng. Mười một cô nương, nô tỳ biết ngài cùng Phong Nguyệt môn quan hệ phỉ thiển, tưởng cầu ngài, ra mặt hỏi Phong Nguyệt môn môn chủ mượn một thứ. Có thể cứu cố tử châu Thập nhất nương nhẹ nâng mặt mày, nhìn mắt xuất hiện ở ngoài cửa đỏ thâm thân ảnh, nhỏ đến khó phát hiện lắc đầu ngừng người tới bước chân. Hồng Nguyệt gật đầu, có thể vì ta ra chủ tử tục mệnh. Mười năm Phong Nguyệt môn chấn môn chi bảo. Hồng Nguyệt kinh ngạc ngầm đầu, thập nhất nương cười, Phong Nguyệt môn liền cái kia đồ vật là cái bảo bối. Hồng Nguyệt lại lần nữa dập đầu, câu 11 cô nương, nô tỉ cảm nhớ đại ân, làm châu làm ngựa. Hảo, Hồng Nguyệt, ta cùng với cố tử châu quan hệ còn cần ngươi làm châu làm ngựa tới báo đáp sao. Thập nhất nương buồn cười tiến lên nâng dậy nàng, hảo hảo chiếu cố nhà ngươi chủ tử, ta đi tìm người muốn đồ vật liền đưa đi. Nhà ngươi chủ tử hiện tại là ở mộ ra vẫn là. Hồng Nguyệt lắc đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng mí môi, nhà ta chủ tử chờ đến không được, cho nên. Nàng ho nhẹ hai tiếng, bên ngoài lập tức có người nâng cái tiểu đơn giá lại đây. Cáng thượng thình lình nằm phẳng phất ngủ rồi giống nhau sắc mặt xám trắng cố tử trâu. Thập nhất nương chố mắt. Túc trọng hoa sắc mặt xanh mét, hắn phòng những cái đó huynh đệ nháo động phòng, lại không phòng đến một cái sắp chết người. Thật là, đủ tàn nhẫn. Đem người lanh tiến vào túc tư yên cũng có chút ngượng ngùng sách làn váy tưởng lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, bước chân mới vừa bước ra đi, tay đã bị người dắt lấy. Xúc tua là quen thuộc cấm áp, nàng tâm bưng lỏng, cười ngẩng đầu. Tiểu ca ca. Thuận an đế trên mặt lập tức lộ ra ôn nhuận tươi cười, đáy mắt ấm áp kích động, mang theo túc tư yên đi ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, trọng hoa tức điên, chúng ta đi mau, miễn cho bị lan đến. Túc tư yên an cười, túc trọng hoa mặt đen, hoàng thượng, ta đều nghe được. Thuận an đế chớp trước mắt, tóm được nằm ở cáng thượng cố tử châu đương tấm mục, vẻ mặt chính nhiên nói, túc phu nhân, cố tử châu vì bình phục cúc cung tận tụy xác thật làm không ít chuyện tốt. Ngươi nhất định phải cứu sống hán. Ta nương tử không phải đại phu. Túc trọng hoa lánh lánh đảm đảm nói. Thập nhất nương vừa buồn cười vừa tức giận, ôm đồm Túc trọng hoa tay, nhẹ nhàng quơ quơ. To rộng quần áo hạ, Túc trọng hoa một phen chế trụ Thập nhất nương tay, cùng nàng năm ngón tay tương khấu, đáy mắt mới có một mạt ý cười. Thập nhất nương cười hành lễ, Thiến đi thuận an đế cùng Túc tư yên. Chúng ta hôm nay đại hôn, đại tỷ cùng Hắc Lăng thiên hẳn là cũng có đến đây đi. thập nhất nương cười hỏi túc trọng hoa túc trọng hoa hơi hơi như mày lược một do dự gật đầu đi đi tìm bọn họ hai người đều thay đổi lược vui mừng màu hồng cánh sen sắc xiêm y diề tránh ở hầu phủ một chỗ gác cao nóc nhà bãi một trương bàn nhỏ đối với ánh trăng uống rượu nhìn thấy túc trọng hoa cùng thập nhất nương hắc lăng thiên liền cười nương tử ngươi xem bọn họ xuyên hồng y di phục hào ngốc túc tư tụ nhấp môi đáy mắt lược quá một mả tấm áp Các ngươi tới, túc trọng hoa cùng thập nhất nương quỳ xuống, đại tỷ, tỷ phu, túc tư tụ ngẩn ra, cười. hắc lăng thiên vừa thấy túc tư tụ cười, trong tay bầu rượu ném đi, vén lên và tao đứng lên đem hai người đỡ lên, hảo thuyết hảo thuyết, có chuyện gì, về sau tỷ phu che chở các ngươi. Túc tư tụ chừng hắn một cái, hắc lăng thiên hắc hưu hắc hưu cười, nương tử, bọn họ kêu ta tỷ phu, ngươi vốn dĩ chính là bọn họ tỷ phu. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Phiên ngoại chi tụ mệnh. Hắc lăng thiên sửng sốt, tiện hề hề ngây ngô cười lên. Túc tư tụ nhắm mắt, có chút không nỡ nhìn thẳng quay đầu đi, đối túc trọng hoa cùng thập nhất nương nhu hòa cười, như thế nào có rảnh lại đây. Phía trước khách khứa không cần tiếp đón sao. Tỷ tỷ, nghe nói phong nguyệt môn có một kiện trấn môn chi bảo. Phu thê hai người không có cố tả hữu nôn mặt khác, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Túc tư tụ mày nhớ lại, ta hắc lăng thiên liếc mắt một cái. Hắc lăng thiên lập tức gật đầu, cười ha hả nói, là có như vậy cái đồ vật. Dứt lời, nhìn mắt phu thê hai người sắp mặt, chớp chớp mắt nói, các ngươi muốn. Yêu cầu nó tới tụ mệnh. Túc tư tụ ngẩng đầu nhìn mắt ngông lung ánh trăng, bương rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cố tử trâu sao. Thập nhất nương cùng túc trọng hoa liếc nhau, thập nhất nương gật đầu, đúng vậy. Nương tử, chúng ta có cho hay không? Hắc lăng thiên thò lại gần, khẽ mị mị hỏi. Túc tư tụ nhìn hắn một cái, mặt mày tẫn mang ý cười, cấp đi. Hắc lăng thiên nga một tiếng, nửa phần trần trợt đều không có, liền từ trong lòng ngực móc ra cái bàn tay đại cái chai ném cho thập nhất Nương. Thập nhất Nương có chút kinh ngạc Hắc lăng thiên thế nhưng đem đồ vật tùy thân mang theo, càng kinh ngạc Túc tư tụ một chút trần trợt đều không có liền đem trấn môn chi bảo cho cố tử châu tục mệnh. Túc tư tụ cười nói, tóm lại. Hắn nuôi chúng ta túc ra chợ giúp rất nhiều, coi như còn hắn một cái nhân tình. Tỷ tỷ, túc trọng hoa có chút muốn nói lại thôi. Thập nhất nương lắc lắc đầu. Hai vợ chồng lại cùng hai người nói vài câu nhàn thoại, cáo tử rời đi. Nhìn theo hai người rời đi, túc tư tụ hít sâu một hơi. Hắc lăng thiên ngồi ở nàng bên cạnh, không nói lời nào đem nàng ôm vào trong lòng, dùng to rộng quần áo vì nàng chắn đi một ít ban đêm thanh lãnh. Chúng ta về phòng đi, bên ngoài có chút lạnh. tiểu tâm cảm lạnh, Thúc tư tụ lắc đầu, ta còn muốn nhìn một chút ánh trăng. Hắc lăng tiên cười nói hảo. Thật tốt, đệ đệ cũng có ra, về sau trong nhà sẽ có tiểu cháu trai, tiểu chất nữ, người một nhà vui vui vẻ vẻ. Nương tử, chúng ta cũng sinh hai cái củ cải nhỏ tới chơi đi. Hai tử là lấy tới chơi sao? Không thể chơi sao? Chơi hỏng rồi làm sao bây giờ? Có thể sửa chữa, ta tới tu. Túc tư tụ nhịn không được phụt cười ra tiếng, hắc lăng thiên thấy nàng cười, cũng đi theo ngây ngốc nở nụ cười, trong ngực chậm rãi than thở ra tiếng. Hai người ôm nhau lẳng lặng nhìn, gió đêm giơ lên góc áo thổi bay hai người sợi tóc, ở sau lưng dây dưa ở bên nhau. Xa xa nhìn lại, tốt đẹp giống một bức đêm lạng hoạn. Túc trọng hoa cùng thập nhất nương từ nóc nhà xuống dưới, đi trở về thành thân sân khi, vừa vặn nhìn đến hai người ôm nhau hình ảnh, hai vợ chồng liếc nhau, đều cười. hồng nguyệt nên ở phòng cửa nhìn thấy hai người trở về vẻ mặt mong đợi vọng qua đi thập nhất nương cởi lấy ra kêu bàn tay đại cái chai, hồng nguyệt hỉ cực mà khóc thình thịch một tiếng quỳ xuống tàn nhẫn dập đầu ba cái đa tạ mười một cô nương đa tạ hầu ra nhà ta chủ tử được cứu rồi thập nhất nương than nhẹ một tiếng tiến lên đem nàng nâng dậy đi thôi nhà ngươi chủ tử thân mình chậm trễ không được hồng nguyệt một phen lau khỏe mắt nước mắt thần xác thêm vài phần ngưng trọng Thật mạnh gật đầu. Ba người trước sau vào phòng, Mạc Thương cũng sau lưng theo lại đây. Sao lại thế này? Thập nhất đương đem cái chai đưa cho hắn, chiều Hồng Nguyệt gật gật đầu, Hồng Nguyệt tiến lên một bước, đi trước tạ lễ, mới đưa Phong Nguyệt môn trấn môn chi bảo có thể giúp cố tử châu tục mệnh sự nói, cũng truyền lên tục mệnh biện pháp. Mạc Thương tiếp nhận, nhìn kỹ quá, mày gắt gao túc ở bên nhau. Lớn lao phu, chính là có cái gì? Chiếu cái này biện pháp xác thật có thể vì cố tử châu tục mệnh, nhưng tiền đề là mạc thương do dự một lát, khẽ thở dài, tiền đề yêu cầu cố tử châu thân thể trạng thái khôi phục hảo, bằng không, tục mệnh trong quá trình tiêu hao hán. Không có nói xong nói là cái gì, mấy người đều trong lòng biết rõ ràng. Hồng Nguyệt thân mình nói lên, sắc mặt thêm vài phần tái nhợt không có. Biện pháp khác sao? Mạc thương nhìn kỹ cố tử châu thân mình chẳng uống, hào mạch, đứng lên. nhẹ nhàng lắc đầu hồng nguyệt còn đãi nói cái gì vẫn luôn hôn mê cố tử châu lại đột nhiên mở mắt nhìn đến mép giường đứng mấy người cùng phòng trong cảnh tượng con ngươi xẹt qua kinh ngạc ngay sau đó bật cười ta đây là nhớ hầu ra đêm động phòng hoa chút sao túc trọng hoa mặt lập tức liền đen thập nhất nương nhẫn cười trường tụ hạ ngéo một cái hắn lòng bàn tay bị túc trọng hoa bắt lấy vuốt ve tay nàng chỉ thập nhất nương chịu vài lần không có chịu động không khỏi giận dữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, túc trọng hoa sắc mặt bất biến, đáy mắt lại lập lòe sao trời giống nhau ánh sáng. Cố tử châu nhìn thấy bọn họ vợ chồng son bộ dáng, không khỏi suy yếu cười. Chủ tử! Hồng nguyệt hồng mắt quỷ gối mép giường Cố tử châu nhìn nàng một cái, ngươi a Không phải theo như ngươi nói sao. Ta đã sống đủ rồi, không cần lại lăn lộn người cho ta tục mệnh. Chủ tử! lão gia phu nhân đều mong ngươi tồn tại. nô tỷ cũng tưởng ngươi tồn tại mười một cô nương có thể cứu ngươi nàng có phong nguyệt môn trấn môn chi bảo có thể bang chủ tử ngươi tục mệnh hồng nguyệt bướng bình lắc đầu không muốn nhà mình chủ tử nói từ bỏ nói cố tử châu có chút bất đắc dĩ nhìn nàng mặc thương suy nghĩ thật lâu sau đối thập nhất nương cùng túc trọng hoa nói ta trở về lấy dạng đồ vật hắn bước nhanh ra hôn phòng không bao lâu một lần nữa phản hồi đem một cái hát rượu thạch cứng rắn lạnh bằng cái chai đưa cho hồng nguyệt uy nhà ngươi chủ tử ăn xong. Đây là Hồng Nguyệt hơi giật mình. Có thể làm thân thể hắn tạm thời khôi phục đến người thường dược vật, có thể phụ trợ chúng ta cứu hắn. Hồng Nguyệt lập tức liền minh bạch này dược đối cố tử châu tầm quan trọng, không khỏi quỳ đi mấy bước, quỷ gối mạc thương trước mặt, khai cái đầu, đa tạ lớn lao phu. Mạc thương tránh đi, mau chóng, tục mệnh công việc sớm không nên muộn. Hồng Nguyệt gật đầu, lưu loát từ trên mặt đất bỏ dậy, Từ trên bàn đổ nước liền phải vì Cô Tử Châu, bị Mạc Thương nhíu mày ngăn lại, đó là rượu. Hồng Nguyệt theo Mạc Thương tầm mắt xem qua đi. Quả nhiên, nàng đảo chính là túc trọng hoa cùng thập nhất nương rượu hợp cẩn. Túc trọng hoa cùng thập nhất nương. Thực xin lỗi, thực xin lỗi Hồng Nguyệt vội đem cái ly thả lại đi, cộp cộp cộp chạy ra đi không biết từ nơi nào muốn chén nước, đỡ cố Tử Châu uy hắn uống thuốc. cố Tử Châu toàn bộ thân mình đều dựa vào ở Hồng Nguyệt trên người. Màu xám trắng mặt đã không có nhân khí, nếu không phải còn mở to một đôi mắt, trên mặt treo vẫn thường mỉm cười, sợ không ai nhìn ra được hắn vẫn là cái người sống. Dược ăn xong đi, ước chừng nửa canh giờ, cố tử châu từ trên giường ngồi dậy. Hồng Nguyệt kinh hỉ nào qua đi, chủ tử. Mặc thương từ trên ghế đứng lên, đem phong Nguyệt môn trấn môn chi bảo đưa qua đi, ăn. Cố tử châu không có hỏi nhiều, tiếp nhận đem cái chai đổ vật đảo tiến trong miệng. Đồ vật nhập bụng. cả người như là bị liệt hỏa đốt cháy giống nhau đau hắn từ trên giường một cái lăn lộn ném tới trên mặt đất mặc thương tiến lên dỗi tay điểm trụ hắn mấy cái đại huyệt đem cố tử châu ngồi xếp bằng làm tốt chính mình ngồi ở hắn chính phía trước một bên cứ gọi thập nhất nương túc trọng hoa cùng hường nguyệt vận công giúp hắn sơ lạc toàn thân kinh mạch cần thiết làm thân thể hắn thích hướng loại này nhiệt độ thập nhất nương cùng túc trọng hoa sắc mặt dùng mình liếc nhau Một tả một hưu hộ ở Cố Tử Châu hai sườn, Hồng Nguyệt ngồi ở Cố Tử Châu phía sau, bốn người đồng thời vận công. Không biết qua bao lâu, Cố Tử Châu trên mặt thần sắc dần dần hòa hoan xuống dưới, thập nhất nương khẽ buông lỏng một hơi, mới vừa giơ tay lau một chút cái chắn hãn, liền thấy Cố Tử Châu trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, kết băng. Không ngừng nàng trố mắt, túc trọng hoa cũng ngây ngẩn cả người. Mặc thương mày gắt gao ninh ở bên nhau, quả nhiên. Hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai vận công, tiếp tục. Mấy người không dám đại ý, lập tức động lên. Chờ cố tử châu sắc mặt lại một lần hòa hoan xuống dưới khi, trời đã sáng choang, bốn người sắc mặt tái nhuận, Hantou thâu y Để bối, đã là nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Hồng Nguyệt chống thân mình đem cố tử châu lộng tới trên giường, phát quỳ gối mấy người trước người giơ đầu. Hồng Nguyệt, đa tạ mười một cô nương, đa tạ túc hầu gia, đa tạ lớn lao phu, mạng sống tri ân. Hồng Nguyệt trung thân khó quên, ba vị về sau nếu có sai phái, Hồng Nguyệt định lấy mệnh tương báo. Thập nhất nương cười cười, hảo, nhà ngươi chủ tử với chúng ta đều có ân tình, hắn có thể hảo hảo tồn tại chúng ta cũng cao hứng, không cần phải nói cái gì báo ân không báo ân. Hồng Nguyệt hướng mắt, sắc mặt tuy không tốt, lại cười rất là thoải mái. Hôn phòng bị người chiếm, túc trọng hoa rất là oán niệm cùng thập nhất nương cùng đi cách vách phòng nghỉ ngơi, mặc thương cũng tìm một chỗ phòng cho khách. Mê đầu ngủ mở rớt, chờ mấy người tỉnh lại khi, hoàng hôn đem lạc. Thập nhất nương cùng túc trọng hoa từ phòng ra tới, chính nhìn đến sân cây hoa quế hạ, con bọn họ đứng một người nam nhân. Một bộ trăng non bạch áo dài, cùng xác dây cột tóc vấn tóc, thân hình cao dài, đỉnh đỉnh mà đứng. Nghe được phía sau động tĩnh, nam nhân chậm dại xoay người. Quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở hai người trước mắt. Mặt nếu con ngọc, trong sáng động lòng người. Ngày xưa đen nhánh như mực thâm trầm nhìn không tới đế hai tròng mắt dạng nhợt nhạt ý cười, gió nhẹ thổi qua, hoàng hôn dừng ở trên người hắn tựa mạ một lớp vàng sắc, xinh đẹp không giống chân nhân. Cố tử châu, ngươi tỉnh. Phiên ngoại chi động phòng những chuyện này. Ta tỉnh. Cố tử châu ôn nhuận cười, tuấn mị dung nhan tuy nhân ốm đau tra tấn còn mang theo một ít tái nhuận, lại vẫn như cũ có thể nhìn ra ngày xưa khuynh thành phong hoa. Thập nhất nương cùng túc trọng hoa trở về cười. Cố tử Châu chậm rãi chiều hai người đi tới, trịnh trọng làm vai trào, đa tạ nhị vị đại ân. Túc trọng hoa vội nâng dậy. Thập nhất nương hỏi hắn về sau tính toán. Hắn cười nói, ta tuy rằng cảm thấy sống đủ rồi, nhưng với cha mẹ luôn có quá ít nhiều thiếu, niên thiếu khi không hiểu chuyện, hiểu chuyện khi vô pháp quay đầu lại, có thể quay đầu lại khi đã giàu hết đèn tắt. Hiện giờ có cơ hội sống lâu mấy năm, vậy thừa hoan nhị lao rời gối, tẫn một tẫn làm người con cái nên tẫn hiếu đạo. Ta nương thích Giang Nam huyển chuyển, ta tính toán dẫn bọn hắn đi Giang Nam định cư. Kinh thành. Khả năng sẽ không lại trở về. Thập nhất nương cùng túc trọng hoa lướt nhau, có chút tiếc nuối rồi lại cảm thấy như vậy kỳ thật tốt nhất. Vậy Sơn Thủy có tương phùng, ngày nào đó có duyên gặp lại. Cố tử trâu ngửa đầu, cười ha ha, gió nhẹ cổ động hắn áo dài, vô loạn hắn tóc dài, xa xa nhìn qua, lại có chút siêu thoát trần thế gặp nhiên. Hắn xoay người. Ở hai người nhìn chăm chú hạ từng bước một đi ra sân, đi ra sân kia một cái trước mắt, nâng lên cánh tay chiều mặt sau vây vẫy có duyên gặp lại. Tiến đi cố tử châu, hai người mới nhớ tới, ấn quy củ, thành thân ngày thứ hai, bọn họ là muốn vào cung tạ hoàng ân. Hai người tương đối, hai mặt nhìn nhau. Thịnh tử đều vô ngữ nhìn hai người, ta đã hướng hoàng thượng tố cáo tội, hứa các ngươi ngày mai sáng sớm lại tiến cung tạ ơn. Tam nương duỗi tay điểm điểm thập nhất nương cái chán, đi theo thịnh tử đều cùng nhau đi rồi. Tiễn đi tam tỷ cùng tam tỷ phu, túc trọng hoa mang theo thập nhất nương đi từ đường tế bái tổ tiên, thân đi túc trọng hoa cha mẹ an rước ngàn thu nơi, ở trước mộ dập đầu kính trả. Vội xong này đó trở lại hồi phủ, sắc trời đã tối, hơn nữa đêm qua thân thể tiêu hao quá mức, túc trọng hoa tốt một chút dùng cơm chiều, thập nhất nương đã là mệt mỏi ngã vào trên giường trực tiếp đã ngủ. Túc Trọng Hoa cười gọi người chuẩn bị nước ấm, ôm nàng đi phao, lau khô thân mình xuyên áo lót lại ôm về trên giường nghỉ ngơi. Thập nhất nương mềm mại dựa vào trong lòng lực hắn, từ đầu đến cuối đều không có tình lại. Túc Trọng Hoa rất là bất đắc dĩ hôn hôn nhà mình nương tử cai chán, ôm lấy nàng nhắm lại mắt. Hôm sau, hai vợ chồng sớm đứng dậy, chứ chiều phục cùng nhất phẩm cáo mệnh đại trang, ngồi xe vào cung. Thuận an đế cùng hoàng hậu là biết hai người động phòng đêm bị cố tử Châu cấp rào hợp, nhìn hai người ánh mắt liền có vài phần chế nhạo, hai vợ chồng phối hợp muốn bộ hai người nói. Túc trọng hoa hắc mặt không phản ứng nhàn không có chuyện gì đế hậu hai người. Thập nhất nương buồn cười lôi kéo hắn, ra tới thì đánh, nước lên nâng nền, thế nhưng trả lời tích thủy bất lẩu, làm đế hậu hai người một phần tiện nghi cũng chưa nhặt. Phương Tần vừa lúc phái người tới truyền lời, muốn lưu hai người đi nàng cung điện ăn cơm. Thập nhất nương cùng túc trọng hoa tìm cớ đi tạ ơn, nói hôm nay còn phải về đầu không thể lưu trong cung ăn cơm. Phương Tần cười nói, nhìn ta, lại là đem chuyện này cấp đã quên. Người tới, mau đem ta cho bọn hắn chuẩn bị ban thưởng lấy ra tới, làm cho bọn họ mang theo trở về. Hai người vội tạ ơn. Phương Tần kéo thập nhất nương tay, hoa ca nhìn nếu là khi dễ ngươi, cứ việc tới trong cung tìm ta, ta cho ngươi chống lương hết giờ. Ngắn ngủn một câu. Nhìn thập nhất nương bụng không biết bao nhiêu lần. Thập nhất nương cười hẳn là. Chờ hai người khẩn chạy nhanh chạy về đến hầu phủ thay đổi ra cửa xiêm vi gì chạy đến hạ ra tòa nhà khi. Hạ ra một nhà đều ở cổng lớn đợi hồi lâu. Xa xa nhìn thấy xe ngựa lại đây, tứ lang lập tức tự mình đi điểm pháo đốt. Khắp nơi hồng pháo vẫn luôn vang đến xe ngựa tới rồi trước cửa, đầy đất đỏ thấm, rất là vui mừng. Túc trọng hoa trước vén lên màn xe xuống xe ngựa. Lại duỗi tay đỡ thập nhất nương xuống dưới. La thị hồng mắt chào đón, hạ thừa hòa có chút tình khiếp không có động. Ba cái nhóc con pháo đốt dường như tiến lên, ôm chặt thập nhất nương chân, ủy khuất ngưỡng đầu nhỏ, mười một tỷ, mười một tỷ. Mười một tỷ, ngươi như thế nào mới trở về a Có phải hay không tỷ phu không cho ngươi về nhà? Mười một tỷ, ngươi hưu tỷ phu về nhà đi, miêu nhi rất nhớ ngươi rất nhớ ngươi. Bát nương một cái tắt chụp qua đi. Nói bậy gì đó. Miêu Nhi nháy đen nhánh đôi mắt, đứa môi, đôi mắt hồng hồng tê Miêu Nhi muốn cho 11 tỷ ở nhà, Miêu Nhi tưởng mỗi ngày nhìn đến 11 tỷ. Tam Nương chừng mắt nhìn bắt nương liếc mắt một cái, ngồi xổm xuống thân ôm Miêu Nhi, "Vậy ngươi có thể ở đến hầu phủ đi, như vậy là có thể mỗi ngày nhìn đến ngươi 11 tỷ." Miêu Nhi chớp chớp mắt, "Có thể như vậy sao?" Tam Nương gật đầu, "Có thể." Bao Ca Nhi chuyển quay tròn trong mắt. Suối dục Đậu Ca Nhi, đại ca, chúng ta cũng đi bái. Đậu Ca Nhi khinh phiêu phiêu nghiêng hắn liếc mắt một cái, "Ta không đi." Nghe nói hồi phủ có một cái so nhà chúng ta còn đại giáo trưởng, có thể cưỡi ngựa luyện múi tên. Đậu Ca Nhi nhíu lại mày, một hồi lâu gật đầu, "Ngươi đi nói, cha mẹ nếu là đồng ý chúng ta liền đi." Mao Ca Nhi cười hì hì giống lên một tiếng, "Tuân lệnh." Xoay người chạy đi tìm hạ thừa hòa. Túc Trọng Hoa nhìn có chút phúc hắc đại cứu tử cùng tinh lực vinh viễn như vậy dư thừa nhị anh em vợ, còn có một cái mắt trông mong muốn cùng hắn đoạt tức phụ cô em vợ. Đột nhiên cảm thấy về sau nhật tử sẽ một lời khó nói hết. Tới rồi thính đường hạ thừa hòa cùng La Thị ngồi trên chủ vị, thập nhất nương cùng Túc Trọng Hoa khái đầu bị hai vợ chồng kéo lên. Túc Trọng Hoa lưu lại cùng Hạ Thừa Hòa cũng mấy cái anh em cột trèo nói chuyện. Thập nhất nương tắc bị La Thị mang đi nội viện. Mới vừa ngồi xuống hạ, liền gấp không chờ nổi hỏi thập nhất nương, hoa ca nhi đối với ngươi được không? Một đôi mắt không ngừng ngắm nàng bụng. Thập nhất nương vẻ mặt xấu hổ, nương, có cái gì hảo thẹn thùng? ngươi mấy cái tỷ tỷ đều là như vậy lại đây. La thị cười, lại thúc giục hỏi thập nhất nương, một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế bộ dáng. Thập nhất nương vô pháp, chỉ phải đem đêm động phòng hoa chúc cứu người sự nói, tối hôm qua lại quá mệt mỏi ngủ rồi. cho nên các ngươi còn không có viên phòng La Thị đằng một chút từ trên giường đất đứng lên nhị nương tam nương bát nương giao nương đều vô ngữ nhìn nàng La Thị khí điểm thập nhất nương cái chán ngươi ngươi nói một chút ngươi ngày thường nhiều thông minh lanh lợi như thế nào đến chính sự thượng như vậy hồ đồ vào lúc ban đêm muốn cứu người cũng liền thôi ngươi ngày hôm sau buổi tối còn không biết cảnh giác điểm nhi cư nhiên ngủ rồi nương Ta rất mệt ta. Thập nhất nương trột dạ nói, nàng có thể nói nàng lúc ấy rất mệt là thật sự, muốn chạy trốn tránh động phòng cũng là thật vậy chăng? nay trong lòng lời nói đương nhiên không thể làm la là thị cùng mấy cái tỉ tỉ biết, bằng không, còn không được tập thể thảo phạt nàng. Thành thân ai không mệt? Mệt là lấy cơ sao? ngươi này gả qua đi ba ngày còn không có viên phòng, làm người đã biết nghĩ như thế nào người cùng Hoa Ca Nhi? Nghĩ như thế nào hầu phủ? Người nói một chút ngươi. La thị ngón tay lại điểm thượng Thập Nhất Nương cái chán, vẻ mặt hận sắc không thành thép. Nguyên Nương nhìn ra Thập Nhất Nương quẫn bách cùng trốn tránh, cười tiến lên hòa giải. Nương, Thập Nhất Nương biết sai rồi, đêm nay trở về khẳng định sẽ viên phòng, có phải hay không, Thập Nhất Nương? A. Thập Nhất Nương rụt rụt cổ, cái kia. A cái gì? Cái kia cái gì? La thị trứng mắt. Thập Nhất Nương lập tức nói tiếp, viên. Hôm nay buổi tối trở về liền viên. Tốt nhất, ngày mai đem nguyên khăn đưa tới cấp nương nhìn một cái bát nương ở một bên hắc hắc cười bổ đào. La thị chừng qua đi liếc mắt một cái, bát nương cười càng hoan. Thập nhất nương trong lòng, rơi lệ đầy mặt. Phiên ngoại chi nháo phiên thiên nhóc con nhi. Ở hạ trạch vẫn luôn cọ sát đến hoàng hôn muốn lạc sơn. La thị đã phát hỏa, thập nhất nương mới vội không ngừng lôi kéo túc trọng hoa rời đi. Cả gia đình người đem hai người đưa ra tòa nhà. La thị lôi kéo thập nhất nương tay đối túc trọng hoa nói, hoa ca nhi, thập nhất nương tính tình không tốt, nàng có làm không tốt địa phương, ngươi trở về cùng chúng ta nói, chúng ta hảo hảo giáo nàng. Lại điểm thập nhất nương cái chán, ít nhiều hoa ca nhi là cùng ngươi cùng nhau lớn lên, nếu không, ai chịu nổi ngươi này. Ngươi này, nương, canh giờ không còn sớm, làm muội muội cùng hoa ca nhi trở về đi. Nguyên nương dối tay đỡ lấy la thị, cười vô vô tay nàng. La thị đột nhiên có chút không tha nắm chặt thập nhất nương tay, muốn cười khỏe miệng lại xả cái tứ bất tượng biểu tình, hồi. Về nhà đi thôi. Từ đây sau, nơi này cũng chỉ là nàng nhà mẹ đẻ, nàng nhà chồng mới là nàng muốn sinh hoạt cả đời địa phương, nàng nữ nhi lại về nhà mẹ đẻ cũng chỉ là khách nhân. La thị hốc mắt đột nhiên phím hồng, trong mắt đôi đầy mở mị hơi nước, thập nhất nương. Thường trở về. Trở về nhìn xem cha cùng nương. Nương. Thập nhất nương nhào vào la thị trong lòng ngực, nương, ta không quay về, làm tiểu diệp chính mình ra đi thôi. Túc trọng hoa chính bồi nhạc phụ nói chuyện, nghe vậy ngây ngẩn cả người. Hạ thừa hòa cũng là sướng sốt. Há mồm muốn nói cái gì, lại dừng lại, chỉ là một đôi mắt nhìn nữ nhi, không bỏ được dịch mở mắt. Ngay sau đó, la thị một phen đẩy ra thập nhất nương, ngón tay điểm cái chán của nàng, nói bậy gì đó đâu. Cái gì kêu tiểu diệp chính mình ra đi. Nơi đó cũng là nhà của ngươi. kia mới là nhà của ngươi. Nơi này chỉ là ngươi nhà mẹ đẻ. Đi đi đi, chạy nhanh đi. Thật là càng lớn càng không cho người bất lo. La thị đẩy thập nhất nương, đem người đẩy đến xe ngựa bên. Ngươi A, chạy nhanh lên xe, về nhà đi. Về sau không có việc gì đừng tới nhà ta. Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Nương. Thập nhất nương dở khóc dở cười, bị La thị đẩy lên xe. Túc trọng hoa cùng hạ thừa hoa liếc nhau hạ thừa hoa thở dài chiều hắn gật gật đầu nhẹ giọng nói đi thôi cùng thập nhất nương về nhà đi Túc trọng hoa lui ra phía sau hai bước chiều la thị cùng hạ thừa hoa khái một đầu đầu cha mẹ yên tâm ta ái thập nhất nương chắc chắn bảo hộ nàng một đời chu toàn đời này cũng chỉ ái nàng một người la thị cùng hạ thừa hoa liếc nhau đáy mắt đều là vừa lòng chi sắc la thị tiến lên nâng dậy hắn hảo hai tử ngươi là nương nhìn lớn lên Nương tin ngươi, các ngươi vợ chồng son đem chính mình tiểu nhật tử quá hảo, cha mẹ liền vui vẻ. Túc trọng hoa cười gật đầu. La thị cùng hạ thừa hòa cũng cười. Chờ xe ngửa quải cái con nhìn không thấy, ba cái nhóc con một người xách theo một cái tay nải đi ra. La thị ngạc nhiên, các ngươi ba cái đây là muốn đi đâu nhi? Nương, chúng ta muốn đi 11 tỷ trong nhà trụ. Miêu nhi đem từ trên vai trượt xuống dưới tay nải một lần nữa trên lưng đi. ngửa đầu nói, La Thị trứng mắt, ngươi mười một tỷ nơi nào có rảnh chiếu cố các ngươi, chạy nhanh đem đồ vật đều thả lại đi, các ngươi bên người người đâu? Mấy cái nha hoàn gã sai vật vội vàng chạy ra, lao ra, phu nhân, Miêu Nhi tiểu thư cùng hai vị thiếu gia, La Thị xua tay, đem tiểu thư cùng hai vị thiếu gia mang về. Mấy cái nha hoàn gã sai vật vội ứng, đi tiếp ba người trên người tiểu tay lại. Đậu Ca Nhi hơi một nhíu mày. đứng ở thịnh tử đều bên người nha hoàn cùng gã sai vật có chút khó xử nhìn đậu ca nhi không ai dám lên trước thịnh tử đều chọn mi xem nhà mình phúc hắc cậu em vợ nhìn không được cười lắc đầu mao ca nhi thấy tình thế không đúng liền hướng hạ thừa hòa phía sau toàn hạ thừa hòa duỗi tay một phen sách lên tiểu gia hỏa đem hắn điều đến giữa không trùng mao ca nhi khoanh tay trước ngực hướng hạ thừa hòa hừ một tiếng miêu nhi thét trói hai không chịu vung tay bị bắt nương cười từ cửa nhà nghiêng đối diện một thân cây thượng nắm xuống dưới la thị khí ai dạy ngươi bỏ thủ miêu nhi đô đô miệng một đôi mắt ướt rầm rề nhìn la thị la thị tính tình chỉ chốc lát sau đã bị xem không có đem nàng ôm vào trong lòng ngực vỗ nhẹ nàng ngông têu ngươi bướng bỉnh tốt không học thiên học mao ca nhi leo cây như thế nào không học học ngươi thập nhị tỷ miêu nhi trộm nhìn mười hai nương liếc mắt một cái khanh khách giống tiểu lao thử giống nhau cười vài tiếng Mao ca nhi không thuận theo kêu lên, nương, ngươi đừng oan uổng ta, miêu nhi mới không phải cùng ta học leo cây, nàng là cùng thập nhị tỷ học. 12 nương nhàn nhạt tà Mao ca nhi liếc mắt một cái, Mao ca nhi giật mình linh đánh cái dùng mình, vội sửa miệng, là là là, miêu nhi là cùng ta học leo cây. La thị trừng mắt nhìn Mao ca nhi liếc mắt một cái, lại trừng mắt nhìn 12 nương liếc mắt một cái. Nhị nương cùng tam tỷ liếc nhau, trong mắt đều có ý cười. bắt nương ghé vào nguyên nương đầu vai cười nước mắt đều ra tới nương à, người lão nói mười hai nương đoan trang người như thế nào không nghĩ nàng là ai mang đại đi theo thập nhất nương cái kia quỷ linh tinh nha đầu này có thể học đoan trang mới kỳ quái ngươi câm miệng cho ta chạy nhanh hồi nhà ngươi đi trong nhà hai cái nhi tử đều mặc kệ người như thế nào đương nương la thị thay đổi đầu thương nhắm ngay bắt nương bắt nương cười ha ha lý thư văn triều nguyên nương gật gật đầu Cười đem bắt nương ôm vào trong lòng, mẹ vợ đuổi người lâu, nương tử, chúng ta về nhà đi. Bắt nương giơ tay đấm ngực hắn một chút, lý thư văn mày cũng chưa nhăn, trở tay nắm lấy nàng tay nhỏ, cùng la thị cùng hạ thừa hòa cáo tử. Tiếp theo, nhị nương, tam nương, giao nương vợ chồng đều sôi nổi cáo tử về nhà. Đều là dịu giả dắt trẻ người, tất nhiên là không tốt ở hạ trạch thương đãi. Đem người tiến đi, hạ thừa hòa cùng la thị cũng đi theo trở về tòa nhà. Ba cái nhóc con tự nhiên cũng bị sách trở về. Đậu ca nhi đối bị tam tỷ phu bán đứng một chuyện rất là chú ý, chờ ngày sau lớn lên ở trên triều đình đen một phen thịnh tử đều khi, mới đưa khẩu khí này thuận trở về. Miêu nhi khi không ăn cơm chiều, la thị vừa tức giận vừa buồn cười, thật sự làm người đem đồ ăn triệt, còn không được trong phòng nha hoàn lưu điểm tâm, thật sự đói bụng miêu nhi một đốn. Chờ buổi sáng lên, miêu nhi đang thương vô cùng lôi kéo nàng siêm ý hề, nương. Miêu Nhi hảo đói, Miêu Nhi muốn ăn cơm. Về sau cáo kỉnh thời điểm còn tuyệt không tuyệt thực. Không dứt thực. Về sau có nghe hay không lời nói? Nghe lời. Còn có đi hay không ngươi 11 tỷ ra? Miêu Nhi do dự hơn nửa ngày, mới đáng thương hề hề nói, nương cùng ta cùng đi. La thị không biết giận đem nữ nhi bế lên tới, 11 tỷ có chính mình tiểu ra, chúng ta không thể thường xuyên qua đi quay rầy nàng, trụ trong nhà nàng loại sự tình này càng không được. biết không bởi vì đó là 11 một tỷ ra không phải miêu nhi ra sao la thị ngẩn ra gật gật đầu miêu nhi nháy mắt đỏ đôi mắt chính là miêu nhi thích 11 một tỷ la thị vô vô nữ nhi phía sau lưng thở dài một hơi bảy cái nữ nhi đã gả đi ra ngoài năm cái một cái lập tức cũng muốn gả đi ra ngoài một cái sớm muộn gì cũng muốn gả đi ra ngoài nàng tâm a gả một cái nữ nhi tựa như bị người xẻo một đau một đao một đao lại một đao. Cũng may nữ nhi nhóm đều gả cho người trong sạch, đều có hảo quy túc, nàng nhìn cũng cao hứng. nhưng nguyên lương